Sơn giã nhàn vân 9 chương 72 rất nhanh tùy tiện thu hoạch tôn kính vân bất lưu dự đoán Cái này lão tẩu đem hắn lưu tại trong thôn Hẳn là muốn cho hắn dạy bọn họ thế nào đem những cái kia đắng mạnh đắng mạnh tàn đá Hóa thành cái kia không đắng lại mạnh tinh tế bột phấn Quả nhiên Không bao lâu Ngay tại vân bất lưu nghĩ đến nên ăn điểm tâm thời điểm Có phu nhân bưng một bồn nhỏ canh thịt cho hắn sau đó tùy tiện gặp có người khiêng cây cây trúc trở về chờ vân bất lưu uống xong canh thịt mọi người liền nhìn xem hắn thế nào từng bước một cách ra ốm trúc tại ốm trúc bên trên lỗ khoan thế nào đem mỏ mối tinh thể nghiền nát ngâm đến trong nước lại như thế nào dùng than củi loại bỏ những cái kia bong bóng đi ra vẩn đục chất lỏng sau đó lại nhóm lửa nấu cạn đoạt được trong veo chất lỏng Sau cùng đến trắng bên trong mang theo một chút màu đen bột phấn Làm hơn nửa ngày Làm mọi người cuối cùng nhìn thấy vân bất lưu làm ra một ít mối mịn lúc tới Tất cả mọi người không khỏi đi theo hoan hô lên Lão tẩu càng là cười đến không ngậm miệng được Nguyên bản hắn cho rằng sẽ rất khó khăn đâu không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy Bất quá hắn cũng biết Mặc dù quá trình nhìn rất đơn giản Nhưng nếu là không có người nói cho bọn hắn nên làm như vậy mà nói Bọn hắn dự đoán chết cũng không biết dùng dạng này phương pháp Còn như vì sao làm như vậy có thể có được cái này mối mịn Bọn hắn mặc dù rất hiếu kỳ Nhưng lại không có cách nào tử phân bất lưu nơi đó biết nguyên lý Bởi vì bọn hắn ngôn ngữ không thông Liền xem như giao lưu cũng đều là hệ tỷ lệ mang hoa thường xuyên chiếu cố sai ý Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, vân bất lưu ở trong thôn này rất nhanh tùy tiện thu hoạch tôn kính. Giữa trưa, nếm qua căn bản không đỉnh no cơm trưa sau đó. Trong thôn lão thiếu gia môn, đại cô nương tiểu tức phủ cụ bà nhóm. liền bắt đầu dựa theo vân bất lưu buổi sáng sử dụng phương pháp. Bắt đầu nấu muối. Mà vân bất lưu tắc thì có lên túi ra. Đem một đầu dùng ra cá xấu chế tác mà thành. Dùng để cắm xương khoan khoan hậu đai lưng cột vào trên lưng Mang theo tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu xuất phát Chuẩn bị ra ngoài đi săn Kết quả lão tẩu lại cùng hắn kỷ lý hoa lạp nói Vân bất lưu hoàn toàn nghe không hiểu Bất quá dự đoán lão tẩu có thể là muốn nói cho hắn biết Một người ra ngoài đi săn quá nguy hiểm Vân bất lưu vỗ vỗ bên hông xương khoan Tiện tay rút ra một nhánh Hướng phía phía trước vung một cái. Tùy tiện thấy xương khoan trong trước mắt tùy tiện vượt qua hơn 30 mét khoảng cách. Soạt âm thanh. Đính tại một gốc cử một bên trên. Nhìn thấy tình huống này, lão tẩu không nói, rốt cuộc hắn nói chuyện, vân bất lưu cũng nghe không hiểu. Vân bất lưu tự nhiên cũng không phải cực kỳ ra thích ra ngoài đi săn. Có thể vấn đề là, mọi người cho là hắn khẩu vì cứ như vậy chút. Mà hắn lại không tốt ý tứ buông ra đại giả dày đi ăn người ta khẩu phần lương thực Rốt cuộc hiện tại là mùa đông tìm kiếm thức ăn không phải là một chuyện dễ dàng sự tình Là lấy hắn chỉ có thể chính mình ra ngoài tìm kiếm Không đi qua bờ sông mò cá loại sự tình này đánh chết hắn đều không đi làm Đầu kia sông lớn quá kinh khủng Ai biết đầu kia cử mãng lúc nào sẽ chạy đến nghĩ đến cái này Hắn lại đối cái này thôn làng cùng đầu kia siêu cấp cử mãng quan hệ tốt kỳ lên. Chẳng lẽ nói, đầu kia siêu cấp cử mãng, là bọn hắn đời đời kiếp kiếp nuôi lên tựa như hắn nuôi tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ. Hắn tin tưởng, tương lai nếu là hắn thật có hậu bối, bọn chúng khẳng định cũng sẽ không tổn thương bọn hắn. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy khả năng này vẫn là rất cao. Nếu không, rất khó giải thích đầu kia siêu cấp cử mãng vì sao không có đem bọn hắn ăn hết. Rời đi thôn xóm. Vân bất lưu ôm tiểu nai hổ. Thả người lên cây. Ở trên nhánh cây nhảy vọt. Hướng phía phía tây sơn lâm lướt dọc mà đi. Núi lửa tàn phá bừa bãi phía dưới. Tiểu động vật trên cơ bản không thấy. Đoán chừng phải chạy xa một chút mới có thể tìm kiếm được đồ ăn. Nếu như tìm không được mà nói. Đêm nay đoán chừng phải ở bên ngoài qua một đêm. Nếu không cứ như vậy hai tay trống trơn trở về, vậy cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thân là toàn thôn rất đẹp trai, mặt mũi khẳng định là muốn. Nhưng mà, để cho hắn không nghĩ tới là, hắn liên tiếp chạy mấy chục sậm, Thế mà liền nửa con tiểu động vật cũng không nhìn thấy. Đơn giản để cho hắn có chút trở tay không kịp. Chính là tới chỉ gà rừng cũng tốt a hắn đành phải một bên lẩm bẩm một bên tiếp tục hướng phía trước Hắn dự đoán Đêm nay có thể thật muốn tại cách này trong rừng qua đêm Nếu quả thật săn được cái gì cỡ lớn động vật mà nói Cũng không có khả năng tùy tiện khiêng trở về Mấy chục sẵn đường đâu nghĩ như thế Hắn tùy tiện không khỏi cảm thấy Dự đoán hôm nay ra thôn những cái kia các đại hán Hẳn là cũng không có khả năng cùng ngày liền trở về. Bọn hắn hẳn là cũng sẽ ở cái này núi rừng bên trong qua đêm. Có tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ đi cùng tại núi rừng bên trong qua đêm, vân bất lưu không có chút nào lo lắng. Chính là gia thú không mang đi ra, ban đêm dự đoán có chút lạnh, không ngủ ngon. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía trước gốc cây hạ một đạo thân ảnh màu xám ló lên một cây rồi biến mất. vân bất lưu khói mắt liếc qua bắt được đảo này bóng xám, khói môi tùy tiện không khỏi liệt lên cuối cùng nhìn thấy vật sống. ba âm thanh, hắn tại một cây to lớn trên nhánh cây ngừng lại, vang động kinh đến gốc cây phía dưới cái kia đảo bóng xám, nó không khỏi giật nảy mình, chuyển thân liền hướng trong bụi cỏ chui vào, nhưng vào lúc này, một đảo bạch sắc lấp lói hưu âm thanh, trực tiếp xuyên qua nó cái cổ, đưa nó đóng ở trên mặt đất, đau đớn để nó không tự chủ được điên cuồng đạp tứ chi, đem huyết dịch vẩy đến khắp nơi đều là. Hắn nhảy xuống đại thụ, rút ra đoàn mâu. Phất tay liền tại cái này chỉ màu xám cử thỏ trên đầu gõ như thế một chút. Sau đó thỏ xám liền bất động. Hắn cầm lên cái kia chỉ có nặng 30, 40 cân cử thỏ ước lượng, liệt lên miệng tới. Nhặt của nhóm lửa Hắn cách bật lửa tại hắn từ hồ lớn sau khi xuất phát. Vẫn tùy thân mang theo. Bị hắn cất vào dùng bít tất cải tiến cái miệng túi nhỏ. Cột vào bên hông da cá sấu mang lên. Cũng đem cái miệng túi nhỏ nhét vào dây lưng bên trong. Ba tầng bảo hiểm phía dưới trên cơ bản không thể lại rơi xuống. Cho nên nhóm lửa rất đơn giản. Ngược lại là giết con thỏ có chút phiền phức. Rốt cuộc không có nước. chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí sợ đem nó ruột lồng phá hắn chuẩn bị ban đêm ngay ở chỗ này qua đêm mặc dù bây giờ mới mặt trời chiều ngã về tây bộ dáng có thể nướng xong cái này con thỏ khẳng định ánh trăng ngôi sao đều đi ra mặc dù nơi này không có hốc cây có thể đem đống lửa chạy làm lớn một ít cũng có thể đuổi hàn vân bất lưu một bên trầm rãi lật nướng con thỏ Một bên nhìn lặng suy tư Suy tư thế giới này rốt cuộc là cái dạng gì Thế giới suy tư tương lai mình rốt cuộc cái gì đi Cái gì hợp nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần đi ra sơn lâm Liền có thể đụng phải phồn người hoa ở giữa thỉnh thí Ai muốn sơn lâm thế này lớn Đến bây giờ cũng liền đụng phải một cái thôn xóm nhỏ Hơn nữa thoạt nhìn vẫn rất rước lại phía sau bộ dáng Như thế. Bọn hắn nhưng biết sơn lâm bên ngoài tình huống nếu như bọn hắn cũng không biết Vậy mình bước kế tiếp Nên làm cái gì tiếp tục dọc theo đầu kia sông lớn đến bắt đi ngay tại vân bất lưu suy tư những chuyện này Trong tay vô ý thức lật qua lật lại nướng thỏ lúc Nơi xa núi rừng bên trong Đột nhiên truyền đến một tiếng mãnh thú tiếng gầm gừ Nghe được đạo này mang theo một chút tiếng gầm gừ tức giận Vân bất lưu tinh thần không khỏi chấn động Mắt nhìn trong tay nướng nửa nướng thỏ Sau đó dứt khoát đem chương kia ra thỏ che đến đống lửa bên trên Lại tại ra thỏ đi lên mấy cước Đem đống lửa trực tiếp dấm vào bùn bên trong Diệt đi hỏa đầu Sau đó Hắn cầm lên tiểu nai hổ Một tay mang theo mấy nướng nửa quen thuộc con thỏ Hướng cái kia tiếng gầm gừ truyền đến địa phương mau chóng vút đi Mặc kệ là thôn đi săn đội đụng phải mãnh thú Hay là đầu này mãnh thú đụng phải mặt khác đối thủ. Hắn đều cảm thấy có cần phải chạy tới nhìn một chút. Nếu như không phải là thôn đi săn đội đụng phải cái kia mãnh thú, vậy hắn cũng không cần lo lắng đói bụng. Còn như đánh thắng được hay không cái kia mãnh thú, cũng phải trước đi qua nhìn qua mới biết được. Sơn giã nhàn vân 9 chương 73 cao tính năng pháo đài di động phổ thông mãnh thú tiếng gầm gừ. Bình thường có thể truyền ra cách xa bốn. Năm dặm, lợi hại chút, truyền ra hơn mười dặm, hoàn toàn không có vấn đề, liền như là lúc trước đầu kia đại hắc hổ đồng giảng, mà cái này âm thanh gầm thép khoảng cách hiển nhiên cũng là có chút vượt quá vân bất lưu dự kiến. Hắn ở trên nhánh cây nhảy vọt, lấy mỗi giây khoảng 30 mét tốc độ phía trước tiến, trọn vẹn chạy 7-8 phút, mới rốt cuộc đuổi tới tiếng gầm gừ truyền đến địa phương. Tính toán khoảng cách thế mà xa đạt hơn 30 dặm ngấm lại đều làm người cảm thấy ngạc nhiên Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần Càng ngày càng hung lệ Giống hổ gầm Lại giống gấu bào Kết quả vân bất lưu xa xa nhìn thấy cái kia mãnh thú Một tiếng nắm cỏ liền từ miệng bên trong vật đi ra Nghĩ đến nếu ai nhìn thấy một đầu cao 4 5 mét cử thú Dự đoán đều muốn giật mình Nhưng mà đó cũng không phải để cho vân bất lưu kinh kỳ địa phương Rốt cuộc thế giới này khổ người đại mãnh thú phần nhiều là Chân chính để cho hắn kinh kỳ Là đầu này cự thú có họ chó động vật não đại Miệng đầy đều là sắc bén răng nanh Lại mọc ra ngấu nhiên vó khoa động vật Thân châu thể Cùng móng Điều này làm cho hắn nhớ tới trong truyền thuyết đầu dòng hưu thân Người khoác lân giáp kỳ lân thú Bất quá hắn cảm thấy kỳ lân thú nếu là trưởng thành dạng này cái kia đúng là có thể diệt tuyệt Rốt cuộc thật sự là quá mẹ nó xấu Quá xấu mãnh thú Sao có thể làm thủy thú hù đến tiểu bồn hữu làm sao bây giờ cao 4 5 mét thân hình Chiều dài dự đoán có 12-13 mét Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy khổng lồ như thế trên lục địa sinh vật Mạnh như vậy thú tiếng sống có thể truyền ra xa như vậy Căn bản không cần cảm thấy kỳ quái Cách này hình thể nếu là va chạm lên đế Nơi lớn bao nhiêu lực lượng thế là rất nhanh Nó liền cấp ra đáp án Chỉ thấy nó hướng phía một cái cầm trong tay một thanh thật dài cốt mâu Vây quanh nó Bất cứ lúc nào chuẩn bị cho nó tới một mâu một cái thanh niên trai trắng xông tới Há mồm chính là vừa hô Cái kia thanh niên trai tráng bản năng đem trong tay trường mâu thọc đi qua. Có thể trường mâu vừa mới đưa ra. Hắn toàn bộ gương mặt liền tại cách này trong tiếng hô thay đổi hình dạng. Sau đó bịt lấy lỗ tai sau lưng cuồn cuộn ra ngoài. Ở sau lưng hắn, khô cạn bụi cây vỡ nát tan tành ra bay rước ra ngoài. Tựa như sóng âm hình thành sóng âm có thể lật tung trước mặt hết thảy. Vân bất lưu xem xét quái thú này, thế mà còn hiểu âm ba công kia liền thay đổi không cần kỳ quái. Bất quá cái này sóng âm tựa hồ đối với bên cạnh ảnh hưởng không lớn. Cái này rất cổ quái thanh âm công kích không phải là 720 độ không góc chết không khác biệt sao ngay tại hắn âm thầm nghi hoặc thời điểm. Đầu kia mãnh thú cúi đầu hướng phía thế thì lật ra đi thanh niên trai tráng tùy tiện xông tới. Phản phất muốn thừa thắng truy kích một dạng. Hưu hưu hưu. Ba cây cốt mâu tại mặt khác ba cái thanh niên trai tráng tiếng hò hét bên trong, hướng nó cái cổ gào thét mà đi. Giống trâu lại như sói quái thú đột nhiên một cách nhảy vọt. Trực tiếp hướng về phía trước nhảy lên ra ba bốn mươi mét xa. Trong nháy mắt tùy tiện tránh thoát cái kia ba cây cốt mâu. Nhưng mà nó lại không có tránh thoát đâm nghiêng bên trong giết ra tới một cây đoạn mâu. Trốn ở cách đó không xa trên cây quan sát rất lâu vân bất lưu. đoán chắc ra hỏa này tại không trung không cách nào xây dịch mượn lực cuối cùng xuất thủ thế là hắn cái này một mâu trực tiếp liền lập công chỉ nghe được kỳ kỳ một tiếng đoàn mâu trong nháy mắt đâm vào quái thú cái cổ quái thú bị đau không trung thân thể mất thăng bằng trực tiếp đâm vào một gốc đường kính dự đoán có nửa mét đại thụ đại thụ kia bị nó cái này va chạm thế mà phát ra tiếng tạch tạch vân bất lưu dự đoán Cái này nếu như bị nó chính diện va chạm chỉ cần nó não đại đủ cứng dự đoán cây to này đều phải trực tiếp bị nó chẳng ngang đụng gãy cách này hình thể tăng thêm tốc độ kia lực va đập thực sự quá xỏa người hắn không khỏi mắt nhìn những thứ này thanh niên trai trắng rất bội phục bọn hắn dũng khí thế mà liền dạng này cử thú cũng dám trêu chọc Mặc dù những thứ này thanh niên trai trắng khí lực đều rất lớn có thể hiển nhiên không thể cùng quái thú này so. Huống chi cái này đại quái thú còn có một chiêu âm ba công có thể hại người ở vô hình. Quả nhiên. Ngay tại hắn nghĩ như vậy. Tiện tay lại là một mâu vung ra lúc. Đầu quái thú kia hướng phía vân bất lưu sở tại phương hướng gầm hét lên. Một đạo như là thực chất sóng âm hướng phía hắn bao trùm tới. Những nơi đi qua. Liền cây cối đều bị xé nước ra Hắn tự nhiên cũng không dám ngạnh kháng Trực tiếp ở trên nhánh cây nhảy vọt Thoát đi nơi đó Bất quá rất nhanh Hắn tùy tiện phát hiện Cái kia kỳ thật không phải là sóng âm Mà là sóng gió Đây không phải là thanh âm biến thành âm ba công kích, Mà là phong ba cùng tiếng gào hình thành sóng chấn động Đó cũng không phải chân chính âm ba công kích. Đây cũng là vì sao nó không cách nào làm được 720 độ không góc chết công kích nguyên nhân Sau lưng của hắn đoàn mâu tại hắn nhảy vọt đồng thời hướng phía đại quái thú gào thét mà đi Trên mặt đất những cái kia thanh niên trai trắng nhóm Từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên tàng cây xê dịch lấp lóe Người nhẹ như yên vân không lưu Tựa hồ không nghĩ tới Nguyên bản đi săn còn có thể dùng phương thức như vậy nếu như bọn hắn cả đám đều có loại này trên tàng cây tới lui như gió bản sự Mới vừa rồi còn sẽ bị quái thú này tổn thương mấy người đồng bạn Không thể không cùng nó liều mạng sao thì thật cũng không phải là bọn hắn muốn trêu chọc dạng này quái thú Là quái thú này muốn ăn bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn không phản kháng Vẫn chờ bị nó từng cách ăn hết hay sao bọn hắn nhẹ nhàng thở ra Đem những cái kia thủ thương các đồng bạn kéo lên Để bọn hắn lui ra phía sau Những người khác tắt thì cầm trong tay cốt mâu Cẩn thận đề phòng chung quanh Để tránh xuất hiện những quái thú khác Thế là Tại ngắn ngủi không đến 3 phút thời gian bên trong Vân bất lưu tựa như một không cao tính năng pháo đài di động Đem 12 cây đoạn mâu Một cây không rơi xuống đất đâm vào đầu quái thú kia trên thân đại bộ phận đều tại phần cổ bốn cái tại tứ chi làm tan giã nó trốn chạy năng lực bốn phía cử một cùng lùm cây lúc này cũng bị sóng âm phá hư đến một mảnh hỗn đồn. có thể trước đó còn hung mãnh vô cùng bá đạo tuyệt luôn quái thú lúc này lại đang nằm tại hai gốc đại thù ở giữa một bộ hít vào thì ít thở ra thì nhiều bộ dáng những cái kia thanh niên trai tráng nhóm có chút kính sợ mà nhìn xem vân bất lưu nếu như tối hôm qua bọn hắn đối với vân bất lưu hay là hiếu kỳ cảm thấy hắn có chút lời hại như thế hôm nay nhìn thấy cái này sau đó chính là kính sợ có thể một thân một mình đi săn khổng lồ như thế con mồi thợ săn rốt cuộc mạnh cỡ nào vân bất lưu không có bởi vì bọn hắn kính sợ ánh mắt mà tự đắc chỉ là tỉnh táo nhìn xem đầu này ngã trên mặt đất thở dốc cự thú yên lặng chờ đợi nó tử vong ngoại trừ tứ chi bên trên đoàn mâu còn lại tám cái đoàn mâu cơ hồ toàn bộ chui vào nó cái cổ hắn muốn tùy tiện đem rút ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình mà lại nó còn chưa chết thấu rất có thể sẽ tới cái trước khi chết phản công nhìn một hồi hắn tùy tiện trở lại trước đó đặt vào thịt thỏ cùng tiểu nai hổ nhánh cây kia Đem tiểu nai hổ cùng nướng đến nửa chín thịt thỏ mang theo nhảy xuống cây tới. Hắn cùng những cái kia trợn mắt húc mồm thanh niên trai trắng nhóm chào hỏi âm thanh. Sau đó nhặt được trồng chất củi khô. Tại cách cái kia cử thú có mười mấy mét khoảng cách. Bắt đầu đánh lừa. Gặp hắn dạng này. Những cái kia thanh niên trai trắng nhóm tùy tiện dần dần xông tới. Cùng hắn kỳ lý hoa lạp một trận. Sau đó hệ tỷ lệ mang hoa. Vừa chỉ chỉ đầu kia đã dần dần không còn khí tức cự thú. Vân bất lưu quấy nhíu ngẩng đầu lên. Hắn suy đoán. Những người này hẳn là hỏi hắn xử lý như thế nào đầu này đại quái thú đi xử trí như thế nào. Tự nhiên là mang về A mặc dù những người kia hình thể rất lớn. Thể chọn không cách nào tính ra. Nhưng bọn hắn nơi này cũng có 23 người. Tăng thêm hắn chính là 24. Một cây phát một cây một tấn. Luôn có thể cóng trở về đi nếu là còn lưng không quay về Vậy liền ném đi thôi Còn có thể thế nào tích vân bất lưu chỉ chỉ trên mặt đất Sau đó nằm xuống giả bộ như một bộ đi ngủ bộ dáng Đồng giảng kỷ lý hoa lạc cùng bọn hắn nói Ý là đêm nay mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai trở về Chúng thanh niên trai tráng tựa hồ là nghe rõ hắn mà nói Đều hướng hắn nhẹ gật đầu Sau đó nhao nhao tại bên đống lửa thượng tỏa xuống tới Hai con ngươi trực câu câu nhìn xem hắn trong tay lật nướng thịt thỏ Vân bất lưu Mấy ca vài cái ý tứ A hợp lấy các ngươi hôm nay đều chưa bắt được con mồi sơn giã nhàn vân 9 chương 74 trinh lịch Đây chính là trinh lịch nhưng mà rất không may Bọn hắn hôm nay thật đúng là không săn được cái gì ra dáng chút con mồi Mặc dù có hai cái con thỏ Cũng không đủ bọn hắn bọn này các tráng hán nhét kẽ răng. Cái này đầu sói thân châu đại quái thú. Ngược lại là đủ ra dáng. Có thể cực kỳ đáng tiếc. Đó cũng không phải bọn hắn tìm kiếm được. Mà là chính nó tìm tới cửa. Mà lại nguyên bản ở trong mắt nó bọn hắn là con mồi. Nó mới là thợ săn. Nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông. Cho nên vân bất lưu cũng không rõ ràng điểm này. Hắn chỉ cảm thấy những người này xác thực cũng là đủ liều. Vì ăn một miếng. Thật là liền mệnh đều có thể thông suốt được ra ngoài. Hắn thô sơ giản lược nhìn nhìn. Buổi sáng xuất phát thời 23 đại hán ngược lại là đều còn tại. Có thể trong đó lại có ba cách đắt một bộ trọng thương bộ giáng Đoán chừng phải tính dưỡng một đoạn ngày tháng mới được. Hắn lật qua lật lại trong tay thịt thỏ. Thanh lý xong nội tạng sau đó con thỏ. Cũng liền hai ba mươi cân bộ dáng, Trừ bỏ xương cốt. Có thể có hai mươi cân thịt thế là tốt rồi. Bình quân một chút. Một người còn không được chia một cân thịt. Điểm ấy thịt. Đừng nói là cho vân bất lưu cái này đại vị vương. Chính là cho những thứ này các đại hán. Nhiều lắm là cũng liền vừa đủ đệm cái bụng. Bất quá những thứ này các đại hán cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Có cho hay không bọn hắn thịt ăn. Vậy phải xem vân bất lưu ý tứ. Rốt cuộc con thỏ là hắn đánh tới. Bọn hắn cũng không có hỗ trợ cái gì. Vân bất lưu cũng là không gheo kiệt. Chờ thịt thỏ triệt để nướng chín sau đó. Trực tiếp liền cho ba cái kia thủ thương các đại hán một người phân ra một cây đùi thỏ. Cuối cùng một cây đùi thỏ. Hắn cho tiểu mao cầu. Sau đó liền cho tiểu nai hổ phân ra khối thỏ bài. Tiếp lấy kéo xuống một miếng thịt ném miệng bên trong nhai lấy. Đem còn lại thịt thỏ đưa cho những cái kia đại hán. Để cho chính bọn hắn đi phần. Những cái kia các đại hán ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều có chút không biết nên không nên tiếp. Nhưng ở vân bất lưu ra hiểu xuống. Thủ lĩnh bọn họ cũng chỉ đành đỏ mặt nhận. Không ăn chút đồ vật lót dạ một chút. Ban đêm thế nào nấu ngày mai còn có thể có sức lực đem cái này đại quái thú sách về đi đem còn lại thịt thỏ cho những thứ này các đại hán sau đó Vân bất lưu tùy tiện đứng dậy giơ một nhánh bó đuốc Hướng cái kia ngưu lang quái đi tới Cái kia ngưu lang quái lúc này đã không có âm thanh Cái cổ bị hắn đâm tám mâu Khí quản cùng mạc máu đều bị hắn đâm hư Nếu là còn có thể sống Vân bất lưu cũng không thể nói gì hơn Bất quá Để tránh đầu này đại quái thú giả chết âm hắn Hắn hay là từ bên hông rút ra một cây sắc bén xương khoan Lấy thế xếp đánh không kịp bưng tay Hướng phía đầu này đại quái thú cự nhãn vứt đi Đôi kia cự nhãn lúc này còn chừng mắt Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Phột Xương khoan đâm vào quái vật cái kia thô to ánh mắt Không có cái gì huyết dịch tràn ra Đại quái thú thậm chí liền run run một chút đều không có. Xem tới đúng là chết hẳn. Nếu như vậy nó cũng còn có thể tiếp tục giả vờ chết xuống dưới. Vân Bất Lưu cũng chỉ có nhận, thua. Hắn đi ra phía trước. Chuẩn bị rút ra đâm vào quái vật trên cổ đoạn mâu. Thân là đám người kia thủ lĩnh vị kia đại hán chạy tới. Bô bô cùng hắn nói. Nhìn thấy Vân Bất Lưu không hiểu ra sao mà nhìn xem hắn. Cái kia đại hán chỉ chỉ tiểu nai hổ. Hai tay tại không trung khoa tay xuống. Biểu thị rất rất lớn. Vân bất lưu dự đoán. ra hỏa này có lẽ là lo lắng hắn ở chỗ này xử lý đại quái thú. Nồng nặc huyết mùi tanh sẽ dẫn tới mặt khác một ít sơn lâm cử thú đi có thể vân bất lưu lại cảm thấy. Lo lắng căn bản không có ít lời gì. Bởi vì coi như hiện tại không xử lý đầu này ngưu lang quái. Có thể ngưu lang quái trước khi chết một phen giấy rua. Sớm làm cho khắp nơi đều là máu. Hiện tại nó dưới thân cũng là một mảnh vũng máu đâu. Căn bản là không có cách ngăn cản mùi máu tươi khuyết tán. Cùng hắn lo lắng. Còn không bằng tại cách này ngưu lang quái phủ cận bày xuống cảm bẫy. Làm tốt mai phục đâu đáng tiếc. Bọn hắn ngôn ngữ không thông. Không cách nào giao lưu. Giữa lẫn nhau muốn biểu đạt cái ý tứ. Đều muốn khoa tay bên trên cả buổi. Sau đó mọi người liền đoán được. Thú vị là rất có thú vị. Có thể mệt mỏi A Vân bất lưu lắc đầu. Ra hiểu hắn không sao. Sau đó cởi xuống bên hông răng nanh. Bắt đầu cho cái này ngưu lang quái lấy máu. Tại nó trên cổ mở vài cái lỗ hồng. Chủ yếu là đem sâu sắc đâm vào nó trong cổ đoạn mâu cho rút ra. Đây chính là hắn mạnh nhất đường dài tiến công thủ đoạn. Bất quá mặc dù là đâm vào trong cổ Nhưng vẫn như cũ hay là có hai cây quấn tới xương cốt Đầu mâu có chút cùn Quay đầu phải dùng cốt đao gọt một gọt Đem đoạn mâu một cây thu hồi lại Dùng cỏ khô lau đi mâu bên trên huyết dịch Cắm về túi ra bên trong Những cái kia các đại hán nhìn thấy vân bất lưu Cái kia thuần thuộc động tác Cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục Bọn hắn đều cảm thấy mình tại đi săn phương diện Đã là một tay hào thủ Mọi người bình thường cũng đều vì cái này mà so sánh phân cao thấp Ngẫu nhiên cũng sẽ tỉ thí một chút cái gì Nhưng bây giờ cùng vân bất lưu so sánh thật giống như vùng về đến cùng đứa bé một dạng Đám người bọn họ đụng phải đầu này ngưu lang quái Bị bức phải luống cuống tay chân không nói Có ba đồng bạn thậm chí suýt nữa mất mạng Nhưng người ta đâu nhân ra một người liền như thế trên tàng cây nhảy tới nhảy lui, sau đó liền đem cái kia đại quái thú cho chuyển choáng, trên thân đâm mười mấy chỗ đoạn mâu phía sau ngã xuống đất không dậy nổi. Trinh Lịch, đây chính là Trinh Lịch khó trách hắn dám một mình tại cái này sơn giã bên trong lang thang vân bất lưu hoàn toàn không có chú ý tới bọn hắn thần sắc. Hắn cầm răng nhanh trực tiếp tại cái này châu lang thu chỗ cổ, cắt lấy từng khối thịt thú vật Đưa cho đại hán thủ lĩnh Những cái kia các đại hán gặp cái này nhau nhau nâng người đi tới. Sau đó từng cái bưng lấy khối thịt thú vật trở lại bên đống lửa bên trên. Dùng một côn mắc lấy thịt thú vật. Đặt ở đống lửa bên trên nướng. Bọn hắn trong tay thịt cũng không nhỏ ít nhất cũng có nặng 10 cân. Vân bất lưu biết rõ bọn hắn ăn không được nhiều như vậy. Nhưng có thể giữ lại ngày mai làm bữa sáng. Mà chính hắn còn lại là làm hai khối lớn. Dự đoán mỗi khối đều có nặng mấy chục cân. Dùng một cây đại một côn xuyên qua thịt thú vật. Gác ở bên đống lửa bên trên nướng. Một khối hơi mỏng một ít. Một khối thì dày một ít. Mọi người đối với cách này hơi có chút hiếu kỳ. Có thể cũng vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thẳng đến bọn hắn đem thịt nướng chín. Bắt đầu hưởng dùng những thứ này thịt thú vật. Nhìn thấy vân bất lưu một người liền đem khối kia dự đoán có 30-50 cân nặng thịt thú vật cho xử lý lúc. Tất cả đều trợn mắt hốt mồm lên. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Thế này một khối to thịt. Là như thế nào cất vào cái kia bụng nhỏ bên trong kỳ thật đừng nói bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Chính là chính vân bất lưu cũng vô pháp tưởng tượng. Nguyên bản hắn cho là mình dừng lại có thể ăn 4-5 cân thịt. đã rất đáng gầm rồi. Ngắm lại những cái kia truyền hình điện ảnh kịch bên trong các hào hán, mở miệng chính là tiểu nhị, tới 5 cân thịt trâu, có thể thấy được những cái kia các hào hán sức ăn, cũng liền không sai biệt lắm dạng này. Nhưng ai có thể tưởng, hắn lại càng ăn càng có thể ăn. Từ vừa mới bắt đầu 4-5 cân, đến 7-8 cân, lại đến mười mấy cân. Sau đó đến 3-40 cân. Hiện tại đã có thể ăn 5-60 cân. Rõ ràng nhìn không lớn giả dày quả thực là chịu đựng lấy nó vốn không nhận lời chịu gánh nặng. Hắn chỉ có thể cảm thấy là chính mình giả dày trở nên không bình thường. Ăn được bên trong đồ ăn. Cùng đi ra cảnh bã Đều có thể bị áp xúc Mặc dù lời giải thích này siêu thần kỳ có thể hắn cũng không có biện pháp nào khác giải thích. Trừ phi hắn đi lật ra những cái kia cặn bã tới nghiên cứu một chút, nhưng hắn hiển nhiên không muốn làm như vậy. Rốt cuộc liền biết phóng điện tiểu quái thú. Biết phóng phấn vụ tiểu bạch xà. Xe đùa nghịt côn hầu tử. Hơn trăm mét cử siêu cử mãng. Nạp điện liền có thể mạnh lên chính mình. Hắn đều đã có thể tiếp nhận. Lại xuất hiện cái gì mặt khác thần kỳ sự tình. Cũng liền không cần quá kinh hãi tiểu quái sao sơn giã nhàn vân chính trương 75 có thể hóa điệu xương cốt cỏ gặp vân bất lưu một hơi ăn hết nhiều như vậy. Những cái kia các đại hán đều có chút mắt trợn tròn. Cũng rốt cuộc minh bạch Vì sao buổi sáng bọn hắn xuất phát thời điểm. Hắn sẽ một mặt hưng phấn mà muốn đi theo một khối đi ra. Hóa ra tối hôm qua hắn căn bản là không có ăn no ăn xong thịt nướng sau đó. Vân Bất Lưu tùy tiện cùng những thứ này đại hán bên trong. Nhỏ tuổi nhất cái kia thanh niên trai trắng bắt đầu giao lưu. Mặc dù giữa bọn hắn cơ hồ không có cách nào bình thường mà giao lưu. Có thể Vân Bất Lưu lại là sẽ chỉ vào vật gì đó dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía đối phương. Sau đó đối phương liền sẽ nói ra cái âm tiết tới. Chính là như vậy, hắn không ngừng hướng những thứ này các đại hán học tập bọn hắn ngôn ngữ. Một đêm trôi qua rất nhanh Cũng không có cái gì mánh thú chạy đến tìm bọn hắn phiền phức Đoán chừng là những mãnh thú kia trước đó chạy Hiện tại còn chưa có trở về đi cái kia bất hạnh ngưu lang thú Hẳn là ban sơ chạy trở về mánh thú một trong Buổi sáng, dùng đống lửa làm nóng xuống tối hôm qua nướng chín thịt nướng Sau đó bắt đầu bữa sáng Bữa sáng sau đó hắn tùy tiện dùng răng nanh đem ngưu lang thú mở ngực mổ bụng đem nội tạng thanh lý xong sau đó đem thịt chia từng khối để cho những cái kia các đại hán khiêng trở về vân bất lưu có chút đánh giá thấp những thứ này các đại hán khí lực bọn hắn thế mà có thể khiêng đến di chuyển một hai tấn nặng khối thịt nguyên bản hắn còn muốn chỉ cần lấy đi những cái kia có kim văn xương cốt liền tốt mặt khác xương cốt tất cả đều từ bỏ đâu kết quả những cái kia các đại hán lại tất cả đều không muốn từ bỏ liền liền vân bất lưu dự định ném đi ngưu lang quái não đại đều bị bọn hắn nhặt được trở về đương nhiên ngưu lang quái miệng bên trong bốn cái kim văn răng nanh hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cái kia bốn cái thô to răng nanh ngắn nhất một cây đều có dài nửa mét Mặc dù hắn cũng không biết vật này có thể làm gì có thể trước mang về trung quy không sai. 24 người. ba cái thủ thương. Còn lại 21 đại hán. Đầu này xử lý nội tạng sau đó còn có nặng 20. 30 tấn cử thú. Thế mà cứ như vậy bị bọn hắn cho khiêng trở về. Trải qua một ngày gian nan bôn ba. Lúc tràng vàng tối. Một đám người cuối cùng thở hồng hộp chống đỡ khối thịt đi 50. 60 dặm đường Về tới thôn xóm Nhìn thấy đi săn đội ngũ an toàn trở về Toàn bộ thôn nhân trên mặt đều treo nụ cười Bọn nhỏ vây quanh từng khối thịt thú vật đảo quanh Hỏi dò đây là quái thú gì Thịt quái thú lớn bao nhiêu hung không hung Mặc dù vân bất lưu nghe không hiểu Nhưng hắn suy đoán Khẳng định là loại vấn đề này Bởi vì những cái kia ngồi liệt trên mặt đất nghỉ ngơi các đại hán không ít đều đưa tay làm lấy tương đối khoa trương động tác. những người khác thì nín cười. hiển nhiên là đang trêu chọc những hài tử kia. lính đội đại hán cùng lão tẩu kỷ lý hoa lạc nói một trận sau đó, lão tẩu tùy tiện hướng vân bất lưu ngoắt. vân bất lưu không rõ ràng cho lắm đi tới, lão tẩu nắm lấy tay hắn tùy tiện một trận kỷ lý hoa lạc. mặc dù yêu nguyên nghe không hiểu nhiều, nhưng hắn dự đoán hẳn là chút lời cảm tạ. Bởi vì trong đó có một hai cái chương tiết, hắn đã nhớ kỹ là có ý gì, ví dụ như ngươi ta hắn các loại. Mà lại, lão nhân này mặt mũi tràn đầy cũng đều viết đầy cảm tạ thần sắc. Vân bất lưu đành phải khoát tay áo, cảm thấy cái này không có gì, là hắn phải làm. Sau đó, lão tẩu liền xách qua viên kia đầu thú. Nhìn hắn động tác liền có thể nhìn ra được. Lão nhân này khí lực cũng không nhỏ. Nhìn hoàn toàn không giống sáu bảy mươi tuổi lão già. Lão tẩu vỗ vỗ đầu thú bên trên răng nanh, vân bất lưu có chút không rõ ràng cho lắm mà lắc đầu. Nhìn thấy vân bất lưu lắc đầu, lão tẩu đi đến phòng đá bên trong, xuất ra vài cây thảo dược đưa cho hắn. Vân bất lưu tiếp nhận những cái kia thảo dược nhìn nhìn. Sau đó liền cúi đầu ngửi ngửi. Luôn cảm thấy giống như ở đâu nghe được qua cùng loại loại này mùi vị. Có thể trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra. Thế là, hắn đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Lão Tẩu gặp cái này liền gật đầu, mà hậu chiêu hô lên những cái kia các đại hán. Chờ lão Tẩu kỷ lý hoa lạp nói với bọn hắn một trận sau đó. Tùy tiện gặp những cái kia các đại hán bắt đầu cho đại nồi đá châm củi châm lửa. Có thì đi dòng suối nhỏ bên trong sách nước. Đại hán thủ lĩnh thì đem đầu thú bên trên bốn cái kim văn răng nanh cho đánh xuống đến, ném tới đại nồi đá bên trong. Vân bất lưu gặp cái này không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp đem cái này kim văn xương thú cho đun sôi hắn không phải là không có làm như vậy qua. Có thể hoàn toàn không có hiệu quả. Những người khác thì bắt đầu xử lý những cái kia thịt thú vật. Đặc biệt là những cái kia nhóm đàn bà con gái. Từng cái xử lý những thứ này thịt thú vật đến, có thể nói xe nhẹ đường quen, trước dùng cốt đao cắt thành từng đầu, sau đó dùng dây nhỏ buộc lên, treo ở tản đá bên ngoài gậy trúc bên trên. Chờ bọn hắn đem những cái kia thịt thú vật đều thanh lý đi ra còn lại xương thú tự nhiên cũng sẽ không ném đi. Đặc biệt là vân bất lưu còn tại những cái kia xương thú trông được đến có bốn, năm cây biến thành kim sắc xương sườn. những cái kia xương sườn một cây đều có hơn 2 mét khoảng 3 mét chiều dài những thứ này kim văn xương sườn bị bọn hắn rút vào đi ra tất cả đều cắm vào nồi đá bên trong bọn hắn cách làm để cho vân bất lưu lơ ngơ hắn cảm thấy những người này hẳn là có biện pháp nào xử lý những thứ này kim văn xương thú mới là trước đó cái kia lão tẩu cho hắn xem thảo dược có lẽ loại kia thảo dược liền có thể đem kim văn xương thú mềm hóa Vân bất lưu suy đoán không có sai Làm nồi đá bên trong nước bị đốt lên sau đó Lão tẩu miệng bên trong kỷ lý hoa lạc vài câu Tùy tiện gặp một người đem nồi đá phía dưới củi lửa rút ra Sau đó Lão tẩu xuất ra một bó thảo dược Chọn trước ra một loại đồng dạng Có mười mấy gốc Ném vào nồi đá bên trong Theo thảo dược ném vào nồi đá Ở trong nước lăn vài cái Sau đó tùy tiện gặp toàn bộ nồi đá bên trong nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành lục sắc Nhìn thấy tình huống này Vân bất lưu khóe miệng không khỏi giật giật Cái này có độc đi quả nhiên Vật này xác thực rất có tính ăn mòn Nồi đá bên trong những cái kia kim văn xương thú Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại dung hóa Giống như loại kia cỏ chuyên môn dùng để hóa cốt một dạng Hắn nghĩ tới trong truyền thuyết hóa cốt miên trường. Nồi đá người chung quanh đều bị đuổi kịp xa xa, chỉ có lão tẩu một người tại cái kia nhìn xem. Làm trong nồi có kim văn xương thú đều bị dung hóa sau đó, lão tẩu lại đi trong nồi ném đi mấy loại thảo dược. Sau đó tùy tiện gặp nồi đá bên trong lục sắc độc canh dần dần chuyển biến màu sắc. Thường cách một đoạn thời gian, hắn mới có thể ném một cây thảo dược. Thẳng đến trong nồi nước canh sau cùng hóa thành kim hoàng sắc mới thôi. Khi nồi đá bên trong nước canh biến thành kim hoàng sắc sau đó, lão tẩu mới lần thứ hai để cho người ta làm nóng. Nồi đá bên trong nước canh lần thứ hai sôi sùng sục lên. Nấu một hồi, màu hoàng kim nước canh lần nữa không có biến hóa sau đó, hắn mới dừng lại. Sau đó chờ đợi làm lạnh. Vân bất lưu nghi hoặc mà nhìn xem những thứ này nước canh không làm rõ ràng được vật này có làm được cái gì. Thẳng đến trong nồi nước canh dần dần không tải cuồn cuộn. Chỉ là bốc hơi nóng. Lão Tẩu mới cho một đám vây quanh tuổi trẻ bé con nhóm mỗi người thỏa một muỗng. Sau đó liền tự tác chủ trương cho đi săn đội ngũ mỗi cái thanh niên trai tráng một người một muỗng. Đặc biệt là ba cái kia thủ thương. Hắn phân phối thêm một muỗng. Còn lại. Hắn thì giao cho Vân Bất Lưu. Vân Bất Lưu không rõ ràng vật này có cái gì hiệu quả. Nhưng nhìn đến đám tiểu gia họa kia hút trượt hút trượt uống đến thoải mái. Hắn cũng đi theo múc muống. Nếm nếm. Kết quả cái này thưởng thức, hắn liền phát hiện vật này hắn uống qua. Không sai, hắn xác thực uống qua bởi vì vật này uống có thể lớn khí lực. Trong cơ thể phản phất có một dòng nước ấm đang chảy, sau đó khí lực liền từ nội bộ phát ra đồng dạng. Khác biệt duy nhất là, lúc trước hắn uống, là liệt tửu, mà bây giờ là canh. Lúc trước hắn còn kỳ quái chính mình tựa hồ ở đâu ngửi qua cái kia thảo dược hương vị. Bây giờ nghĩ lại, chính là hầu tử cho hắn uống cái kia có thể khí lực lớn liệt tửu. Có thể điều này càng làm cho vân bất lưu ngạc nhiên. Chẳng lẽ những con khỉ kia cũng hiểu được những thứ này thảo dược sơn giã nhàn vân chính trương 76 đột nhiên bảo tăng lực lượng vân bất lưu minh bạch lão tẩu ý tứ. Đầu này đại quái thú là hắn săn giết trở về. Hắn tự tác chủ trương mà phân cho những hải tử kia một ít canh vàng. Đã có chút bao biện làm thay. Là lấy còn lại, hắn chuẩn bị trả lại cho vân bất lưu đến phân xứng. Coi như vân bất lưu vắt chảy ra nước. Nửa điểm cũng không phân cho bọn hắn. Dự đoán bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhiều nhất chính là cảm thấy gia hỏa này có chút lòng tham. Có chút hẹp hòi mà thôi. Đương nhiên, Vân Bất Lưu không phải là loại kia không có độ lượng người. Lại nói, những cái kia thảo dược thế nhưng là lão tẩu ra. Không có những thứ này thảo dược mà nói, những cái kia kim văn xương thú cũng nấu không nát. Hắn thậm chí cảm thấy đến. Những cái kia thảo dược so xương thú quan trọng hơn Mây không xuất ra hai cái bồn gốm Cho tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ thỏa một thiệt Sau đó bắt đầu cho trong thôn các thôn dân mỗi cái đều chia lên một thiệt Bao quát những cái kia chúng phụ nhân Phân đến cuối cùng mọi người mới phát hiện đáy nồi chỉ còn lại một ít cặn bã Đem những thứ này cặn bã loại bỏ một chút Đạt đến canh vàng cũng bất quá một hòn đá nhỏ bồn mà thôi Cùng trước đó cái kia một đại nồi đá so sánh trinh lệch nhiều lắm. Nhìn thấy tình huống này. Chúng các thôn dân đều có chút xấu hổ. Nhao nhao đem chính mình trong tay còn lại canh vàng đưa trả lại cho Vân Bất Lưu. Vân Bất Lưu khoát tay áo. Chuyển thân trở lại trong nhà đá. Từ trong nhà ôm ra bốn cái hắc hổ xương sườn cùng bốn khỏa đại hắc hổ răng nanh. Sau đó nhìn về phía lão tẩu. Lão tẩu gặp cái này liệt lên miệng đến, chuyển thân vào nhà, liền ôm một bó thảo dược đi ra. Chúng thôn dân nhìn thấy tình huống này. Cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó yên tâm thoải mái uống hết trong tay canh vàng. Hỗ trợ cho sách nước nhóm lừa. Cứ như vậy, vân bất lưu đem đại hắc hổ những cái kia kim văn hổ cốt cho hầm thành một nồi canh vàng. Đương nhiên, dùng nồi đá không còn là chiếc kia đại nồi đá. Chiếc kia đại nồi đá thật là đáng sợ. Nấu đi ra hắn cũng uống không hết. Đến lúc đó dự đoán còn được phân cho những người khác. Nói thật ra, hắn mặc dù không gheo kiệt, có thể xác thực không muốn lại đem hổ cốt canh phân cho bọn hắn. Bất quá hắn cũng không phải để ý cùng tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ chia sẻ một ít. Khi uống một nồi kim văn hổ cốt canh sau đó, hắn liền phát hiện. Cơm tối đã không cần ăn. bụng đã bị những cái kia canh vàng trống phình lên hắn sờ lấy bụng một mặt thỏa mãn mà tựa ở trên tường đá tiểu nai hồ cũng học hắn bộ dáng ngẩng lên tứ chi giống một cái đầu hàng mèo to tiểu mao cầu còn lại là ngồi xổm ở tản đá trên phòng đánh lấy nứt mỗi đánh một lần đều có hồ quang điện trên người nó lấp lóe ra Khiến cho nó tại cái này ban đêm tựa như cái mạch điện tiếp xúc không tốt đại bóng đèn đồng dạng. Những cái kia đang đánh quyền các thôn dân từng cái tò mò nhìn nó. Mà Vân Bất Lưu cũng tại tò mò nhìn những thôn dân này. Bọn hắn đây là làm gì lạc lúc này. Bất luận nam nữ lão ấu. Đều tại làm lấy giống nhau động tác. Đánh quyền. Một bộ cũng không biết là quyền pháp gì. Bị bọn hắn đánh cho hổ hổ sinh uy. mà lại là nam nữ già trẻ đều biết đánh một động tác đều sẽ đi theo a âm thanh vô cùng có khí thế cái kia lão tẩu nhìn thấy vân bất lưu uống xong canh vàng sau đó buông mình ở nơi đó lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng tùy tiện chạy tới hướng hắn ngoắt miệng bên trong kỷ lý hoa lạc nói gì đó vân bất lưu có thể nghe hiểu được mấy chữ nói thí dụ như tới tốt đánh chờ Mặc dù không phải là rất rõ ràng Nhưng hắn có thể đoán ra đại khái ý thức Lão tàu ý tứ Hẳn là uống qua canh vàng sau đó Chạy tới đánh một chuyến quyền Mới có trợ ở dược hiểu hấp thu Nhưng vấn đề là hắn căn bản sẽ không đánh quyền Hắn có chút Thế là đành phải kêu gọi tiểu Nai Hổ cùng tiểu Mao Cầu Một người hai thú vòng quanh thôn chạy Chạy trước chạy trước Vân bất lưu tùy tiện phát hiện Hắn thì lực, hoặc là nói hắn tại ban đêm thấy vật năng lực tựa hồ đang từ từ để thăng. Hắn cảm thấy cái này cùng hắn uống những cái kia canh vàng có chút quan hệ. Đáng tiếc, hắn cùng những thôn dân này, ngôn ngữ không thông, nếu không ngược lại là có thể hỏi một chút bọn hắn. Ngay kế tiếp, sắc trời âm u. Sơn cốc trên không, gió lạnh gào thét khá sống muốn tuyết rơi cảm giác. Vân bất lưu thói quen sáng sớm rửa mặt. mao cầu cùng tiểu nai hổ đi theo bên cạnh hắn Hắn dùng muối miệng cho mình soát răng sau đó Xong tiểu nai hổ vấy vấy tay Tiểu nai hổ một mặt mới lạ chạy chậm đi qua Kết quả bị hắn kẹp lấy cái cổ Sau đó đẩy ra nó miệng rộng nhìn lại Tốt đừng nhúc nhích Ta cho ngươi đánh răng Răng không bảo vệ tốt Về sau ngươi thế nào ăn thịt hắn nói Cầm cây cắn nát mảnh nhánh cây Xóa đi chút muối Tại tiểu nai hổ răng nanh bên trên cạo trà sát lên Tiểu nai hổ có chút giấy rua Nhưng lại không dám thật đem miệng khép lại Đành phải dùng ủy khuất ánh mắt nhìn xem hắn Trong cổ phát ra ô ô, ô thương cảm âm thanh Vân bất lưu không để ý đến nó Tiếp tục cho nó đánh răng Chờ cho tiểu nai hổ đánh răng xong Sau đó hắn liền hướng tiểu mao cầu vấy vấy tay Kết quả tiểu mau cầu nhìn hắn một cái há mồm nghe răng, sau đó giữa hàm răng điện quang lấp lóe kẹp tại răng ở giữa một ít cặn bã, tại điện quang kia lấp lóe thời điểm, liền trực tiếp bị bắn bay, thấy cảnh này vân bất lưu há to miệng đã không lời có thể nói. sau khi rửa mặt, hắn trở lại trong thôn, phát hiện không ít tuổi trẻ thôn dân, ngay tại trong thôn trên đất trống, xách mấy khối đá ép chơi, Những cái kia đá ép có lớn có nhỏ, cái nhỏ như cối say, cái lớn như cự vò. Nhìn thấy Vân Bất Lưu mang theo tiểu Nai Hổ trở về. Tùy tiện có không ít người trẻ tuổi hướng hắn phất tay. Sau đó gọi lấy hắn cũng đi qua thử một lần. Vân Bất Lưu cũng đối với mình có được mạnh cỡ nào lực lượng cảm giác đến hiếu kỳ. Hôm qua lúc trở về, hắn mặc dù không có chuẩn xác tiến hành lực lượng kiểm tra. Kỳ thật cũng không có cách nào tiến hành chuẩn xác lực lượng kiểm tra Chỉ có thể thô sơ giản lược dự đoán dự đoán một chút Ước chừng dự đoán Hắn khiêng trở về khối kia xương cùng thịt Nói ít cũng có 4.000 cân Đây là đem thịt khiêng trở về Mà không nâng lên tới liền để xuống Cho nên Hắn cảm thấy mình lực lượng nói thế nào cũng có ngàn cân Hắn đi tới Chỉ chỉ những thứ này đã ép Hỏi bọn hắn Đây đều là nhiều tầng đương nhiên. Hắn biểu đạt không có chuẩn xác như vậy. Có thể đại khái ý thức xem như biểu đạt ra tới. Những người tuổi trẻ kia khoa tay vài cái, vân bất lưu biết đại khái, những thứ này đã ép đại biểu trọng lượng. Thế là, hắn từng bước từng bước khảo nghiệm đi qua. 500 cân, một cái tay liền sách lên, nhìn thấy cái này, không ít cánh tay so vân bất lưu cánh. Tay còn thô to các cô nương liền vì thế mà choáng váng. Một ngàn cân cũng có thể tùy tiện nhất lên chơi. Hai ngàn cân, ba ngàn cân, bốn ngàn cân, năm ngàn cân. Theo một ngàn cân một ngàn cân hướng lên thêm. Vân bất lưu cảm thấy những thứ này đã ép tính toán đơn vị có thể không phải là cân. Nhưng hắn cảm thấy trọng lượng hẳn là không kém là bao nhiêu. Sau cùng. Liền cái kia hắn dự đoán có một vạn cân tảng đá lớn ốp đều cho hắn di chuyển. Nhìn xem cái kia hồn thân nổi gân xanh. Bắp thịt cuồn cuộn. Mặt đỏ tới mang tai bộ dáng Không ít tuổi trẻ người đều lộ ra sùng bái thần sắc. Mà những cái kia cánh tay so với hắn cánh tay còn thô to mũi tử nhóm đang nhìn hướng hắn lúc. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa. phảng phất muốn đem hắn cho hóa tan mất. Để cho vân bất lưu cảm thấy không chịu đựng nổi. Tuy nói là làm thật lâu hòa thượng có thể cái này muội tử hắn thật là có chút xuống không được miệng. Cái này cùng hắn thẩm mỹ so sánh, hoàn toàn chính là hai thái cực. Không thèm đếm xỉa đến những thứ này làn thu thủy, vân bất lưu âm thầm tại chính mình kế hoạch bề ngoài thêm một bút. Hắn kế hoạch rất đơn giản, học tập ngôn ngữ, hiểu rõ ngoại giới, hiện tại thêm cái quen thuộc thảo dược. Loại kia có thể dùng kim văn xương thú dung hóa thảo dược, tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Không có vật kia, cho dù là có kim văn xương thú cũng không có lông dùng. Mặt khác còn có đánh quyền. Sơn giã nhàn vân 9 chương 77 nơi này là đại xà bộ lạc khảo nghiệm qua chính mình khí lực. Đối với mình khí lực có cách đại khái giải sau đó. Vân bất lưu vốn muốn hỏi một chút những người tuổi trẻ kia. Có quan hệ với đánh quyền sự tình. nhưng giữa bọn hắn giao lưu tồn tại vấn đề. Hắn cũng chỉ đành tạm thời kềm chế loại này bức thiết tâm tình. Trở lại lão tẩu phòng ở. Xuất ra lão tẩu nhà nồi đá để nấu canh thịt. Thịt tự nhiên là ngưu lang quái thịt. Mọi người tối hôm qua xử lý tốt treo ở dưới mái hiên. Muốn ăn liền đi cầm nấu chính là. Đợi đến thịt đã ăn xong lại đi đi săn không muộn. Bữa sáng sau đó. Vân bất lưu vốn định đi ra ngoài tiếp tục sèn luyện một chút Buổi chiều lại đến cùng trong thôn bọn nhỏ học tập bọn hắn ngôn ngữ Kết quả tùy tiện bị lão tẩu cho kéo lại Lão tẩu chỉ vào hắn dò trúc cùng bồn gốm kỳ lý hoa lạc nói một trận Vân bất lưu suy đoán hắn hẳn là hỏi cách này vài thứ là thế nào làm được Nghĩ nghĩ Hắn tùy tiện xuất ra xương thú đao nan tre Đem hôm trước dùng còn lại cây trúc bổ ra Dạy những cái kia bởi vì hiếu kỳ mà vây quanh người trẻ tuổi hoặc bọn nhỏ dùng nhánh trúc lập đủ loại dụng cụ. Như là rổ, cây sàng, giò trúc, chi hốt rác. Thậm chí là bàn trúc, ghế trúc những vật này. Nhìn xem từng kiện do nhánh trúc lập mà thành dụng cụ tại hắn trong tay thành hình. Bất luận là đám người lớn kia. Hay là những hải tử kia. Cả đám đều không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Vân bất lưu một thời hưng khởi. Cầm lấy một cái giò trúc, mang theo mấy đứa bé chạy đến bên dòng suối nhỏ. Dạy bọn họ thế nào sử dụng giò trúc bắt dòng suối nhỏ bên trong cá nhỏ. Mặc dù là mùa đông thế nhưng trong sơn cốc con suối nhỏ này hiển nhiên không có bị đóng văng. Trong sơn cốc nhiệt độ, nếu so với phía ngoài cao không ít. Giữa mùa đông phía dưới trong suối bắt cá cũng thua thiệt hắn có thể nghĩ ra. Nhưng cái kia chút bọn nhỏ lại là tỏ ra tràn đầy phấn khởi. Dạy cho bọn hắn lập chút cố vật dụng sau đó, vân bất lưu liền dạy bọn họ thế nào nặng đất thiêu xứ Thậm chí còn dạy những người tuổi trẻ kia. Như thế nào tải trên nhánh cây nhảy vọt tiến lên. Như thế nào tải tiến lên trong quá trình. Sử dụng đoạn mâu cùng xương khoan tiến hành đi săn. Trong bất chi bất xác. Hắn tại tỏa này trong thôn làng thành rồi tất cả mọi người bội phục người. Hắn thiện lương cường đại, hắn cơ hồ không gì làm không được. Hắn cũng là bọn nhỏ thích nhất người bởi vì hắn có thể trả lời bọn hắn có nhiều vấn đề. Ví dụ như trên trời vì sao có mặt trời tại sao lại trời mưa tuyết rơi trong bầu trời đêm. Tại sao lại có ngôi sao cùng ánh trăng mặc dù hắn trả lời. Có lúc nghe nói nhiều lời vấp vấp. Cũng chính là tại dạng này quá trình bên trong, Vân Bất Lưu dần dần học xong bọn hắn ngôn ngữ. Trước sau thời gian sử dụng, vẫn chưa tới hai tháng thời gian. Cái này nếu là phóng trước kia, hắn thấy là kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng bây giờ, Vân Bất Lưu ngược lại không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Vừa đến, hắn trí nhớ theo bị tiểu mao cầu điện nhiều lần cũng thay đổi mạnh. Xem qua không nhìn còn nói không lên Có thể nhìn nhiều mấy lần cũng có thể nhớ kỹ Thậm chí chỉ nhìn một lần Sau đó trong đầu chậm rãi hồi tưởng Cũng có thể nghĩ đến lên Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi kỹ năng Hắn cảm thấy hẳn là xuyên qua một trong phúc lợi Trước kia hắn có thể không có loại này năng lực Thứ hai Cái này thôn làng Hoặc là tác phẩm văn xuôi rơi ngôn ngữ Kỳ thật rất đơn giản Bọn hắn dùng để biểu đạt đồ vật âm tiết Vốn là rất ít Hắn thô sơ giản lược đoán chừng xuống Cũng chỉ có không đến 300 cái âm tiết trái phải Cùng hắn ngữ bác đại tinh thâm so sánh Cách này bộ lạc ngôn ngữ Có thể nói là đơn sơ tới cực điểm Bọn hắn cũng có chính mình chữ viết Có thể cũng liền lão tẩu hiểu được vài cái Hôm nay buổi chiều tuyết hậu phương tinh trên đất trống phủ lên nhàn nhạt một tầng lông trắng Vân bất lưu xuất ra lưu hương cùng hương một phấn. Đốt bên trên một luồng hương mạc Cho lão tẩu ngâm chén trà. Sau đó nhìn trên mặt đất lông trắng hỏi hắn. Thế giới bên ngoài là dạng gì lão tẩu nghe vậy? Lộ ra vẻ tưởng nhớ. Tựa hồ là nhớ tới cái kia mất đi thanh xuân. Trở về chỗ thật lâu. Lão tẩu mới nói cho hắn biết. Bọn hắn cái này bộ lạc tên là đại xà bộ lạc. Lấy bộ lạc đám tiền bối nuôi một đầu đại xà làm tên Chính là ngày đó bọn hắn tại sông lớn bên trong nhìn thấy đầu kia siêu cấp cử mãng Đây cũng là vì sao những thôn dân kia không có bị đầu kia cử mãng ăn hết nguyên nhân Có đầu kia cử mãng thủ hộ lấy bọn hắn cái này bộ lạc Lần trước giá thú đại quân tàn phá bừa bãi lên lúc Bọn hắn cái thôn này mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn Lần trước bọn hắn đi bờ sông chính là đem săn được con mồi đưa đến bờ sông hồi báo nó trợ giúp. Cùng chúng ta đại xà bộ lạc tương tự địa phương. Tại trong núi lớn này còn có không ít. Dọc theo đầu này Nam Bắc đi về phía sông lớn mà đi. Thượng Du và Hạ Du đều có một ít bộ lạc. Mà tại những thứ này bộ phận bên trong cách nơi này gần nhất là Hạ Lưu hơn 100 dặm bên ngoài hắc hổ bộ lạc. Cái kia bộ lạc nuôi có một đầu hắc hổ, toàn bộ bộ lạc hơn 200 người đều lấy hổ làm họ. Bọn hắn cái này đại xà bộ lạc thì lại lấy rắn làm họ, lão tẩu tên là rắn lớn. Lúc tuổi còn trẻ, tất cả mọi người gọi hắn A Đại, hắn ở nhà cũng là ship hạng lão đại. Tráng niên lúc, người trẻ tuổi đều gọi hắn Đại Thúc, mà bây giờ trong tộc đại bộ phận người đều gọi hắn Đại Lão. Lúc ấy nghe được Đại Lão như vậy từ giới thiệu lúc. Vân bất lưu thật không biết nên như thế nào nhà rãnh. Theo đại lão nói. Hắn tuổi trẻ thời điểm. Đã từng ra ngoài sông sáo qua. Bộ kia toàn bộ thôn nhân đều đang luyện quyền pháp. Chính là hắn từ bên ngoài học trở về một bộ hùng vương quyền. Đáng tiếc Vân bất lưu học được xuống. Căn bản là không có giống bọn hắn nói tới như thế. Cảm nhận được cái gì bành chứng khí huyết lực lượng đang ghi động. Thậm chí liền cơ bản nhất làm nóng người cũng không bằng. Hắn không cảm thấy chính mình không có luyện võ thiên phú, chẳng qua là cảm thấy bộ quyền pháp này có thể không thích hợp hắn. Đại lão nhấp miệng trà xanh. Cảm thụ được trong nước trà đắng chát cùng ngọt. Mỉm cười bắt đầu nhớ lại hắn những cái kia đang mất đi thanh xuân. Một năm kia, ta mới 16. Đi theo phủ thân ta tiến về trước hơn 3.000 dặm bên ngoài thiên viêm bộ lạc. thiên viêm bộ lạc đây chính là trên phiến đại địa này cường đại nhất lục đại bộ lạc một trong bộ lạc nhân khẩu nhiều đến mấy vạn có được khổng lồ bãi săn cường đại võ sĩ đáng tiếc a đại lão giao đồng ngẩng đầu lên đáng tiếc ta tại cái kia học được ba năm y nguyên không cách nào thông qua bọn hắn khảo hạch không cách nào tu luyện cao siêu hơn quyền pháp không cách nào trở nên càng cường đại nếu không ta cũng nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đại xà bộ lạc trên phiến đại địa này tốt hơn phồn diễn sinh sống tại chúng ta đại xà bộ lạc chung quanh còn có vài cây bộ lạc một cây là hắc hổ bộ lạc còn có một cây tại thượng du tin là đà long bộ lạc một cách là tại chúng ta phía tây cử nhâm bộ lạc ngoài ra còn có một ít ta có nghe qua nhưng lại chưa từng đi qua bộ lạc Vân bất lưu nghe đại lão kể ra những thứ này trong đầu đã phát hỏa ra một cái tình hình chung Đầu tiên Vùng núi lớn này hẳn là liên miên vô tận Cực kỳ to lớn Cực lớn đến cho dù là có được 6 cái cường đại bộ lạc Cũng không có người nào đi đến qua rừng rậm cuối cùng Nếu không mà nói khẳng định sẽ có người biết rõ rừng rậm bên ngoài đều có chút cái gì Coi như trong rừng rậm người không đi ra dừng rầm bên ngoài khẳng định cũng sẽ có người tiến đến Thứ nhì Thế giới này những cái kia bộ lạc bên trong Có cường giả Có thể tu hành Có thể cách này đại xà bộ lạc tại tu hành cách này một khối phía trên Hiển nhiên là thái tê Chỉ có một bộ không biết thực thư hùng vương quyền Vân bất lưu cảm thấy bộ này quyền có lẽ chỉ là danh tự bá khí một chút mà thôi Thứ ba Tạm dừng không nói rừng rầm bên ngoài có hay không có thế giới khác. Theo đại lão đối với thiên viêm bộ lạc một ít khái quát đến phân tích. Thiên viêm bộ lạc. Hẳn là tại vài thập niên trước liền có làm nông manh nha. Trải qua cái này 4-50 năm phát triển cũng không biết cái này làm nông thời đại phát triển đến cái gì cấp độ. Có lẽ có người sẽ nói làm nông thời đại xuất hiện thúc đẩy sinh trưởng ra đặc quyền giai cấp. Có thể đi săn thu thập thời kỳ nguyên thủy thời đại. Kỳ thật cũng đồng dạng tồn tại đặc quyền giai cấp A ngươi xem vị đại lão này. Hắn chính là trong thôn đặc quyền giai tầm. Chân chính chế ước chi cái thế giới bộ lạc ở giữa phát triển cùng giao lưu. Nhưng thật ra là những cái kia sơn giã cử thú. Sơn giã nhàn vân chính trương 78 vân bất lưu tiểu bản bản. Đối mặt dạng này đáp án. Tuyệt vọng vẫn còn chưa nói tới. Sớm tại lưu lạc đến thế giới này tới lúc kia Hắn liền đã trải nghiệm qua loài kia cảm xúc Hiện tại đã sớm trì hoãn quá mức Có thể thất vọng là khẳng định Nguyên bản vân bất lưu còn tưởng rằng Mình có thể đi ra đại sâm lâm Đi ra bên ngoài thế gian phồn hoa tránh lấy trái ôm phải ập Đeo vàng đeo bạc tiêu sái nhân sinh đâu nhưng ai có thể tưởng Nơi này lại là một cái kỳ hoa nguyên thủy thế giới Tất cả mọi người còn dừng lại tại nguyên thủy đi săn thu thập thời đại. Làm nông thời đại thế mà mới vừa vặn tiến đến. Hắn yên lặng dưới đáy lòng hoa rơi tới nơi đây một ít mắt bởi vì những cái kia đã đạt thành. Trong lòng hắn có một cái kế hoạch tiểu bản bản phía trên nhớ ký một ít nhiệm vụ. Thứ nhất, học được nơi đây ngôn ngữ đã có thể kết thúc. Thứ hai, hiểu rõ nơi đây tình huống cũng đã có thể kết thúc. Thứ ba. Hiểu rõ tình huống bên ngoài. Cách này còn cần tiến một bước. Trước mắt đại xà thôn đã không cách nào thỏa mãn hắn yêu cầu này. Phải đi một chuyến thiên viêm bộ lạc mới được. Thứ tư hiểu rõ Kim Văn Sương thú lý do cách này liền cần nâng lên tu hành. Theo đại lão lời nói. Thế giới này là có võ giả tu hành. Bọn hắn thông qua rèn luyện khí lực. Tăng cường khí huyết. Từ đó dẫn đạo khí huyết tới tế luyện gân cốt. Một ít mảnh thú nanh vuốt. Cùng trong xương cốt tồn tại kim văn thú sang xương thú các loại. Chính là xương cốt chịu đến khí huyết tế luyện một loại thể hiện. Loại kia thần bí kim văn là tế luyện xương cốt sau đó sản phẩm nhưng thật ra là một loại lực lượng thể hiện. Nhân loại thông qua không ngừng rèn luyện cũng có thể luyện được một thân kim xương. Mà phục dụng loại này thần bí sản phẩm tới tăng cường chính mình lực lượng. Đây là tất cả người trong tu hành đều nguyện ý đi đi một đầu đường cắt. Bởi vì loại này đường cắt không có gì tác dụng phụ. Bất quá đối với tu hành cách này một khối. Đại lão hiểu kỳ thật cũng không nhiều. Vân bất lưu vẫn là nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Không phải là phi thường minh bạch. ví dụ như thế nào vận dụng khí huyết lực lượng tới tế luyện xương cốt cái này vân bất lưu liền không hiểu rõ hỏi dò bộ lạc thanh niên thủ lĩnh xà lực xà lực cũng nói không ra cách như thế về sau có thể thấy được đại lão dạy những vật này thực sự là một lời khó nói hết cho nên đây cũng là hắn phải đi một chuyến thiên viêm bộ lạc nguyên nhân một trong thứ năm học tập những cái kia thảo dược tri thức Cách này còn đang tiến hành bên trong Rốt cuộc đây không phải một sớm một chiều sự tình. Cần một cách tiến hành theo chất lượng quá trình. Bất quá. Hắn đã từ đại lão nơi này biết được. Lúc trước dùng để hóa điệu những cái kia kim văn xương thú những cái kia thảo dược. Đều có tác dụng gì. Những cái kia thảo dược. Lần thứ nhất thêm vào. Khiến cho nước canh biến thành lục sắc. Nhìn giống nọc độc. Là dùng tới hóa điệu xương thú bên trên những cái kia kim văn thảo dược Những cái kia lục sắc nước canh nhìn giống nọc độc Nó xác thực cũng là nọc độc Sau đó thêm vào mấy thứ thảo dược Đều là dùng để trung hòa rơi cái kia lục sắc canh dịch chúng độc tố Thẳng đến cuối cùng thêm vào thảo dược kích phát ra nước canh bên trong lực lượng thần bí Cố này lực lượng thần bí chính là kim văn xương thú mang đến Uống sau đó Có thể tăng cường lực lượng. Đêm hôm đó mọi người tải uống qua canh vàng sau đó đánh quyền chính là vì tốt hơn mà hấp thu dược hiệu. Những cái kia thảo dược bộ dạng dài ngắn thế nào? Vân bất lưu cũng từ những thôn dân kia trong miệng biết được. Được mệnh danh là hóa cốt thảo loại kia cỏ. Là thật có thể hóa điệu xương cốt cỏ độc. Bất quá loại độc này cỏ cực kỳ thi hữu bình thường cần tại có bạch cốt trồng chất thủy trạch chi mà mới có thể tìm được. Cho nên dưới tình huống bình thường, mỗi cách bộ lạc sẽ tự mình vòng phiến cấm địa đi ra bồi dưỡng. Mà có thể trung hòa rơi hóa cốt chi độc loại độc này cỏ giải dược, cũng bình thường sinh trưởng tại hắn bên cạnh. Nhưng mà lệnh vân bất lưu không cách nào tưởng tượng là loại này thảo dược thế mà chỉ đối với mang theo thần bí kim văn xương cốt có hiệu quả. Còn lại thời điểm, cho dù là không cẩn thận nuốt vào trong bụng, Lại không có tiếp xúc đến mang theo kim văn xương cốt trước đó. Nó đều là vô hại. Chỉ có đụng phải thần bí kim văn hóa cốt thảo mới có thể chân chính phát huy ra nó cường đại uy lực. Ở trong lòng đầu yên lặng quy hoặc phía dưới sau đó. Vân bất lưu liền đối với đại lão nói ra. Đại lão. Ta muốn đi một chuyến thiên viêm bộ lạc. Ngươi có thể nói cho ta làm như thế nào đi sao đại lão nhìn xem vân bất lưu. Yếu ớt khẽ thở dài Mặc dù ta không biết ngươi nói người địa cầu bộ lạc tại cái gì địa phương Có thể ta biết Ngươi chú định không cách nào tại chúng ta đại xà bộ lạc ở lâu Lấy ngươi cách này thân bản sự Cho dù là tại thiên viêm bộ lạc cũng có thể sống rất tốt Hắn nói Chuyển thân từ góc nhỏ một cái hộp đá bên trong lấy ra một tờ gia thú đưa cho hắn Đây là một tấm đi thiên viêm bộ lạc địa đồ Bức tranh bên trên đánh dấu đi ra địa phương tốt nhất đừng tới gần. Ngừng tạm. Hắn lại nói. Mặt khác. Trong bộ lạc có hai cái tiểu gia hỏa, Chính là rắn gấu cùng rắn cổ bọn hắn. Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ cùng nhau mang đến. Bọn hắn là chúng ta đại xà bộ lạc có hy vọng nhất trở thành đời sau lãnh tụ người trẻ tuổi. Hy vọng bọn họ có thể tại thiên viên bộ lạc thêm tu hành mấy năm. Mặc dù nhìn trời hỏa bộ rơi nguyện ý thu lưu ngoại lai bộ lạc nhân viên có chút kỳ quái Có thể vân bất lưu hay là gật đầu nhận lời xuống tới Rốt cuộc đây chỉ là thuận tay mà làm sự tình Địa đồ không phải là rất lớn Họ cũng cực kỳ đơn sơ Chỉ có đơn giản mấy đầu tuyến Bên cạnh còn có một số ngoắt ngoắt, Đại biểu hẳn là Sơn Mạch hoặc là Nham Thạch đi quả nhiên Khi đại lão dạy vân bất lưu thấy thế nào tấm bản đồ này sau đó. Vân bất lưu tùy tiện có chút bất lực nhả ránh lên. Cái này địa đồ. Thật đúng là đơn giản làm cho người giận sôi a nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy thôi được rồi. Dù sao cũng là người nguyên thủy. Biết rõ vẽ bản đồ liền đã rất đáng gầm rồi. Đối bọn hắn yêu cầu quá cao mà nói. Vậy thì có chút ép buộc. in lặng thu hồi địa đồ. Hắn lại hỏi đại lão Có cái gì kiêng gì cần chú trọng Ví dụ như thiên viên bộ lạc thủ hộ thần là cái gì Loại kia mãnh thú thịt có phải hay không không thể ăn sau mười mấy ngày Đông tuyết sơ dung Gió xuân thổi khắp mặt đất Lại đến động vật Vạn vật khôi phục bừng bừng phấn chấn mùa Trên mặt cỏ Đầu cảnh cây bên trên Đều có một vệt nét xanh biếc gạt ra đầu tới Rắn cổ cùng rắn gỗ hai cái thanh niên cuối cùng muốn cáo biệt đại xà bộ lạc đi bên ngoài thiên địa sông sáo một phen. Trong thôn làng tất cả mọi người có chút luyến tiếc. Xà lực mang theo một đám thanh niên trai trắng vì bọn họ tiến đưa. Xà lực thu kệp khuôn mặt bên trên. Không che giấu được cái kia cố hâm mộ. Vỗ hai cái thanh niên bả vai. Nói ra. Trên đường cẩn thận một chút. Thật tốt nghe vân tiên sinh phân phó. Không nên đơn độc hành động. Các ngươi vận khí tốt là chúng ta đại xà bộ lạc kiêu ngạo. Đến thiên viêm bộ lạc. mặc kệ người khác nói thế nào. Không nên đấu với người ngoan. Thật tốt tu hành. Tranh thủ thêm tu hành mấy năm trở lại. Đồng đầu bọn hắn còn cần các ngươi trở về dạy bảo đâu một bên khác. Đại lão cùng lưng cóng bọc hành Lý Vân bất lưu từ biệt. Những cái kia đại cô nương nhóm từng cái trong mắt trên mặt gió sệt mang theo thất lạc cùng không bỏ Tựa hồ không nghĩ tới Cái này trong bộ lạc rất đẹp trai Thế mà cứ thế mà đi Tiểu nai hổ cũng tại cùng một đám hùng hài tử nhóm lưu luyến chia tay bê ô bê kêu, Nó kỳ thật đã có nửa tuổi Tuy nói từ lúc trước loại kia hổ bảo bảo trạng thái Biến thành bây giờ loại này đồng tử hổ trạng thái Có thể tính tình yêu nguyên vẫn là có chút xa, có chút hoạt bát hiếu động. Ngược lại là tiểu Mao cầu càng ngày càng có chút cao lánh cảm cảm giác, rất ít để ý tới những cái kia hùng hài tử. Những cái kia hùng hài tử cũng không dám tùy ý tiếp cận nó. Ai cũng không biết tiểu gia hỏa này lúc nào một cách không cao hứng liền cho bọn hắn tới một phát. Đã có thanh niên trai trắng dùng bi thảm sự thật nói cho mọi người. Để cho tiểu Mao cầu tới một phát. Tuyệt đối không phải là một kiện chơi vui sự tình. Trải qua một phen lưu luyến không rời sau đó. Ba người một hổ một thú nhỏ đội ngũ cuối cùng xuất phát. Sơn giã nhàn vân chín chương 79 trời tối người yên thời điểm ba người một hổ một thú. Năm thân ảnh. Tại che trời cự một trong rừng rậm cực nhanh. Vân bất lưu từ đầu. Xa một. Xa cổ theo sát phía sau. Bọn hắn trang phục không sai biệt lắm. Ngoại trừ vân bất lưu bởi vì thường xuyên bị điện giật mà biến thành sợi mì đầu bên ngoài. Bọn hắn phía sau đều lưng cóng cái giỏ trúc, đây là vân bất lưu dạy bọn họ làm. Ngoại trừ giỏ trúc bên ngoài còn có một bó da thú, da thú dùng cho ban đêm chống lạnh sử dụng. Trên người bọn họ mặc áo da thú, trên chân đạp da thú dày. Vân bất lưu đến thừa nhận chỉ từ làm thú vật ủng da nhỏ điểm ấy đến xem bọn hắn kỳ thật không giống người nguyên thủy. Người nguyên thủy hiểu được làm thế nào dày sao hắn không biết trên địa cầu thời cổ những người nguyên thủy kia biết hay không hắn chỉ biết là Nơi này người nguyên thủy không chỉ có hiểu được làm dày Còn hiểu đến đơn giản vận dụng một ít thảo dược Hiểu được thế nào tu hành Thế nào luyện thể cường thân Vậy liền đã cực kỳ bất khả tư nghị Cực kỳ hiển nhiên Loại này văn minh Cùng vân bất lưu hiểu biết địa cầu nguyên thủy văn minh Nhiều ít là có chút không giống nhau lắm. Cũng có lẽ. Trên địa cầu Nguyên Thủy Văn Minh. Nguyên bản cũng là như vậy chứ ai biết được không rời đầu đoán mò một trận sau đó. Vân bất lưu tùy tiện đem dần dần theo không kịp bọn hắn bộ pháp tiểu nai hổ bế lên. Phóng tới sau lưng của hắn ra thú bên trên nằm sấp. Tiểu nai hổ chạy cử ly dài sức chịu đựng vẫn chưa được. Sức chịu đựng nguyên bản cũng không phải lão hổ cường hạng. Mà lại bởi vì hình thể còn tiểu nguyên nhân. Tiểu nai hổ nhảy vọt khoảng cách cũng rất ngắn. Thường thường vân bất lưu nhẹ nhàng nhảy lên một bước. Nó muốn đi theo nhảy hai ba cách mới có thể theo kịp Cũng vì thế, cứ việc vì chiếu cố xà cổ cùng xà một, vân bất lưu. Đã thu hồi hơn phân nửa khí lực. Có thể tiểu nai hổ theo bọn hắn bốn năm dặm sau đó. Yêu nguyên vẫn là theo không kịp khi bọn hắn chạy ra mười dặm sau đó vân bất lưu không thể không dừng lại chờ nó sau đó đưa nó cầm lên tới phóng tới phía sau ra thú bọc hành lý bên trên để nó nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục ngược lại là tiểu mao cầu rất dễ dàng liền có thể đuổi theo bọn hắn bộ pháp hơn nữa còn là lặng yên không một tiếng động tại vân bất lưu thu khí lực tiến lên tình huống dưới xà cổ cùng xà một cũng là có thể theo kịp Ba người lên đường mới bắt đầu. Xà cổ cùng xà một tựa như thả bản thân hùng hài tử. Đã mất đi các đại nhân quản thúc. Tại bên trong vùng rừng rậm này tự do bắt đầu chạy. Thẳng đến một cây xương khoan lướt qua xà cổ gương mặt bay vụt ra ngoài. Đem một cây sắc thái sạc sỡ nhện lớn đóng đinh tại trên cành cây. Bọn hắn lúc này mới yên tĩnh xuống. Có chút xấu hổ bộ dáng. Vân Bất Lưu cũng chưa hề nói bọn hắn cái gì, rốt cuộc bọn hắn cũng mới 16 tuổi mà thôi. 16 tuổi niên kỷ. Thân cao đã gần 2 mét. Thân thể càng là cường tráng đến cùng châu một dạng. Hắn thân thể thiên phú. Là mắt Trần có thể thấy. Nhưng nghe nói, luyện võ không chỉ cần phải mắt Trần có thể thấy thân thể thiên phú, còn có một số ẩm tính thiên phú. Còn như là dạng gì ẩn tính thiên phú đại lão cũng không thể nói rõ. Bất quá vân bất lưu dự đoán. Có thể là ngộ tính cùng trí nhớ các loại đồ vật đi ví dụ như một người xem những người khác đánh quyền. Xem hai lần liền có thể cùng một chỗ đi theo đánh. Đây chính là trí nhớ cùng lực lính ngộ bên trên thiên phú. Loại thiên phú này nhìn bằng mắt thường không thấy. Chỉ có thể thông qua kiểm tra biết được. Hai người trẻ tuổi yên tĩnh sau đó. Đi đường tùy tiện trở nên có chút bắt đầu trầm mặt Coi như đụng phải một ít con mồi Bọn hắn cũng tựa hồ không có ý định đồng thủ ý tứ Hay là vân bất lưu tiện tay cho một mâu Lúc này mới đem một cái đại thỏ rừng cho đóng đinh trên mặt đất Tuy nói chúng ta là đang đổi đường Có thể nếu đụng phải con mồi Vậy cũng chớ buông tha Chẳng lẽ một hồi đói bụng Còn được đặc biệt đi đi săn tìm ăn Ngốc hay không ngốc à, quả thật có chút ngốc. Xà cổ cùng xà một nghĩ nghĩ. Không khỏi xấu hổ gật đầu. Đến. Mang theo vân bất lưu nhảy xuống cao hơn 10 mét cành cây to. Đem đoàn mâu thu hồi lại. Tiện tay đem một cách nặng 30. 40 cân cử thỏ ném cho thần sắc càng thêm đờ đẫn xà một. Sau đó tiếp tục đi đường. Theo đại lão nói thiên viên bộ lạc tại đại xà bộ lạc tây bắc phương hướng thẳng tắp khoảng cách. Vân bất lưu đoán chừng xuống, hắn nói, dự đoán có cách xa hơn 3.000 dặm. Lúc trước hắn cùng phụ thân hắn tiến về trước thiên viêm bộ lạc thời điểm. Là cùng những bộ lạc khác người cùng đi. Bọn hắn đi 3 tháng mới đi đến. Mỗi ngày mới đi không đến 30 dặm. Kỳ thật cách này cũng không kỳ quái, tại trong núi lớn này, một ngày đi không ra vài dặm đều bình thường. Nếu như không phải là thể chất siêu cường mà nói trên cơ bản không có khả năng đi đến xa như vậy địa phương. Coi như đi được đến trên cơ bản cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đi đi. Tại cách này rừng rậm nguyên thủy bên trong, khắp nơi đều tồn tại nguy cơ. Cũng may ba người bọn họ thể chất đều không hề tầm thường. Mặc dù xà cổ cùng xà một phải ghém rất nhiều. Có thể hai người cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài hiệt xuất. Ôm lấy nặng ba ngàn cân vật Không đáng kể Lại thêm bọn hắn là tải chọc trời Cử một cành cây to bên trên nhảy vọt Là lấy Lộ tuyến có thể là một đường thẳng Mà không cần giống tải trên mặt đất như thế Có lúc còn cần rẽ ngoặt Cũng vì thế Bọn hắn đi đường tốc độ nhanh rất nhiều Vân Bất Lưu dự đoán Bọn hắn một ngày này chạy xuống Có thể chạy ra có ba trăm dặm xa Cái này hắn thấy Căn bản không phải vấn đề gì. Cùng hắn lúc trước rời đi hồ lớn thời ngày đầu tiên so sánh. Còn không có khi đó đi đường nhiều đây chỉ là khi đó. Hắn dọc theo sông lớn đi. Đi là đường quanh co. Đương nhiên, xà cổ cùng xà một hai người cùng khi đó hắn so sánh yêu nguyên vẫn là có vẻ không bằng. Mà lại hắn còn có tiểu mao tàu có thể nạp điện bổ sung thể năng. Hắn đã có thể khẳng định chính mình thể chất bởi vì xuyên qua mà thay đổi Những người khác bị tiểu mao cầu điện thời điểm Kết quả thuần túy chính là đau xót Mà sẽ không giống cái kia dạng đau nhức cũng khoái hoạt Cái kia điện không chỉ có thể dùng để bổ sung hắn thể năng Còn có thể dùng để chữa thương Mắt thấy tà dương dần dần tay xuống Vân bất lưu tại một cây to lớn trên nhánh cây ngừng lại Đem tiểu nai hổ từ phía sau lưng ra thú bên trên ôm xuống tới. Phóng tới bên chân. Trên thân treo đầy ven đường săn giết đủ loại tiểu giã thú xà cổ cùng xà một hai người. Nhìn thấy Vân bất lưu dừng bước. Liền đi theo ngừng lại. Thở phì phò hỏi. Vân tiên sinh. Thế nào Vân bất lưu từ trong ngực móc ra địa đồ nhìn nhìn. Nói. Đôi mâu ngọn núi ngay ở phía trước. Đêm nay chúng ta tùy tiện ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm Nghe các ngươi đại lão nói Đôi mâu trên đỉnh có đôi ưng Hình thể mặc dù không lớn Có thể từ trên trời giáng xuống lúc Lại như là đôi mâu Sắt mỏ cùng thiết trào lực xuyên thấu cực kỳ đáng sợ Tiên sinh kia đều là vài thập niên trước sự tình Vân bất lưu mỉm cười nói Đại lão nói đôi kia mâu chim cắt đại ưng xác thực có thể đã chết Thế nhưng nó đời sau đâu nếu như phía trên kia lại tới mặt khác càng thêm hung mãnh áp điểu đâu cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tại cách này giữa núi rừng. Nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Đúng rồi còn có. Đại lão nói. Đôi mâu ngọn núi ở giữa tốc đảo bên trong. Có một loại sâu hút máu. Các ngươi chú ý một chút. Vân bất lưu bổ sung câu nói. Bị vân bất lưu ở trách một trận sau đó. Hai người chỉ có yên lặng thu lại thịt rừng tới. Vân bất lưu không có tác dụng cách bật lửa châm lửa, mà là trực tiếp dùng đoạn mâu tới đánh lửa. Cách bật lửa loại này thần khí, vân bất lưu không muốn để cho ngoại nhân biết được. Nhặt của nhóm lửa thịt nướng bữa tối sau đó, vân bất lưu tùy tiện phân phó hai người gác đêm. Mặc dù có tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu, có thể vì rèn luyện hai người này tính cảnh giác. Vân bất lưu hay là an bài như vậy. Hai cách tiểu gia hỏa đối với cách này tự nhiên cũng không dám có ý kiến gì. Có thể gác đêm thời điểm tự nhiên là có thể qua loa cho xong liền qua loa cho xong. Kết quả là sau quá nửa đêm. Đêm dài lâm tính người mệt mỏi thời điểm. rừng cây chỗ sâu. truyền đến cực kỳ nhỏ tiếng xào xạ. Cẩn thận nghe, lại như cùng tiếng mưa rơi đồng dạng. Thanh âm kia đang không ngừng hướng về vân bất lưu bọn hắn tới gần. Sơn giã nhàn vân chín 9 tám 80 bách vượt đêm khóc xuyên rừng qua chi chi. Ý nhà nhả. Tiểu mau cầu trước tiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Toàn thân lông đen dựng thẳng lên. Hét sầm lên. Trên thân hồ quang điện ló lên ló lên. Như cách đại hào bóng đèn. Ú ú bẹt. Tiểu nai hổ cũng đi theo gầm hét lên. Bất quá còn không có đại hổ loại kia như là gió lớn mãnh liệt thổi qua động quật thời phát ra trầm thấp mà đáng sợ tiếng gào. Tiểu Nai hổ nằm dạp trên mặt đất toàn thân căng thẳng nhưng kỳ thật là tại run lẩy bẩy. Đừng nói nó, chính là tiểu mao cầu, lúc này cũng đang phát run. Bất quá lần này, nó ngược lại là không có không nghĩa khí chuyển thân chạy trốn, mà là trực tiếp nhảy đến vân bất lưu trên bờ vai. Một đôi chân trước chặt chẽ níu lại đầu hắn tóc. Nghe được tiểu nai hổ tiếng kêu mà trở mình một cách đứng lên vân bất lưu có chút mộng bức. Hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cũng may tiểu mao cầu không có cho hắn tới một phát. Nguyên bản tại gác đêm. Nhưng lại không cẩn thận ngủ gật xà một. Lúc này cũng bị tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu gì thường dọa sợ. Theo chân tùy tiện đem bên người xà cổ đá tỉnh. xa cổ mang theo tâm tình bất mãn biếu lẩm bẩm lên, có thể sau một khắc, tùy tiện bị trợn mắt hút mồm, hồn thân phát run xà một cho che miệng, nguyên bản hắn còn muốn giãy rua một chút, nhưng khi hắn nghe được một trận gió âm thanh, sau đó liền một trận tiếng ô u truyền đến lúc, hắn không khỏi dùng mình một cái, sau đó hai cách đại nam hài ôm run lẩy bẩy, lúc này, Vân bất lưu cũng cảm thấy không thích hợp Chỉ gặp một luồng âm phong xuyên rừng mà đến Cào đến trên mặt đất đống lửa điên cuồng chập chờn Nương theo lấy một trận tiếng ruột khóc ô ô mà qua Nghe được cách này tiếng ô ô Vân bất lưu chỉ cảm thấy hồn thân đều nổi ra gà Theo cách này tiếng ô ô truyền đến Nồng đậm xương trắng Tại cách này trong rừng tràn ngập ra Đống lửa hỏa diễm tại cố này âm phong mà quét phía dưới. Bị áp chế đến tận cùng. Cơ hồ muốn dập tắt. Mà theo cố này xương trắng tràn ra khắp nơi. Đống lửa tựa hồ chỉ còn lại bên ngoài một tầng hỏa diễm ra. Xà một cùng xà cổ rời đến vân bất lưu bên người. Ngồi xổm trên mặt đất. Che lấy hai lỗ tai. Hai con ngươi ngây ngốc nhìn xem đống lửa. Một bộ ta cũng không dám xem. Ta cũng không dám hỏi lạnh dung bộ dáng. Tiểu Nai hổ cũng không dám phát ra âm thanh. Chỉ là móng vuốt nhỏ chụp tại trên mặt đất. Không tự chủ được run rẩy. Đuôi hổ cũng sớm đã gẹt đến giữa hai chân. Tiểu Mao cầu lúc này đã đem cái đầu nhỏ cho vùi đến Vân Bất Lưu tóc dài ở giữa. Còn tốt nó có thể nhìn được không cho Vân Bất Lưu phóng điện. Để cho Vân Bất Lưu âm thầm may mắn. Nhưng mà sau một khắc. Khi hắn nhìn thấy vô số hư ảnh từ trong xương mù trắng phiêu nhiên mà qua. Mang theo để cho người ta tê cả ra đầu. Như kể như khóc tiếng u ô lúc. Trong đầu đá hận không thể tiểu mao cầu cho mình tới một phát. Bởi vì dạng này, hắn liền có thể nói mình là bởi vì bị điện giật mà không cách nào động đậy. Giống như bây giờ. Bị dọa đến toàn thân không cách nào động đậy. Cái này sao có thể vân bất lưu cảm thấy đây quả thực là tại khai quốc tế trò đùa. Vừa tới thế giới này lúc đó, có lẽ hắn sẽ còn sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, ngay tại hắn cảm giác tê cả ra đầu. Âm thầm cho mình động viên thời điểm. Đột nhiên, trong sương mù khói trắng có một thân ảnh xoay người lại. Nhìn về phía hắn, kia là một thanh niên người. Thân thể mơ hồ, hóa vào trong sương mù. Khuôn mặt trắng xám không huyết sắc Mang trên mặt một luồng cổ quái ý cười Hai cái vết máu từ chỗ trống hút mắt rủ xuống đến khóe miệng Nhưng mà để cho vân bất lưu ra đầu tê Giải đến cùng tóc đều muốn từng cái dựng thẳng lên là Tại trương kia ruột gì khuôn mặt quay đầu nhìn về phía hắn lúc Tại hắn bên cạnh Dần dần xuất hiện không ít đồng dạng ruột gì gương mặt Tựa như một đám người hành tẩu trên đường Trong đó một cách nhìn về phía nơi nào đó một đoạn thời gian. Những người khác tại tò mò. Cũng sẽ đi theo xoay qua chỗ khác xem đồng dạng. Chỉ bất quá, tại những cái kia trên gương mặt, mỗi một mở thần sắc đều không quá đồng dạng. Duy nhất giống nhau, dự đoán chính là trên mặt loại kia ruột gì nụ cười. Tại cái kia tiếng u ô bên trong. Hắn thậm chí còn nghe được có hài tử ha ha ha tiếng cười thanh thúy. Đám kia như ẩm như hiện thân ảnh bên trong Xác thực có hài đồng lanh lời thân ảnh Loại này tiếng cười xuất hiện tại cái này hoang sơn giã lính bên trong Ngấm lại đều để người lưng phát lạnh Rất nhanh, loại này trẻ con tiếng cười lại biến thành tiểu hài tử tiếng khóc Nghe được tiếng khóc này Vân bất lưu cảm thấy hồn thân không được tự nhiên Nguyên bản phát lạnh lưng Lúc này trở nên có chút tây lên Ngay tại hắn không tự chủ được vặn vẹo thân thể của mình lúc Một cái nhàn nhạt hư ảnh ở trước mặt hắn nổi lên Kia là một cái tiểu nữ hài Tiểu nữ hài trên mặt mang hai hàng huyết lệ Chỗ trống hút mắt mặc dù không có tròng mắt Nhưng lại vẫn cho người một loại như nai con một sảng thất kinh vô trợ cảm Gào Ngay tại vân bất lưu ngơ ngác nhìn xem Trong bất chi bất xác hướng tiểu nữ hài kia vươn tay lúc Một tiếng nai hổ gào zip gào. Đem hắn từ loại này ngây ngô trạng thái bừng tỉnh. Ở trước mặt hắn tiểu nữ hài đã biến mất không thấy gì nữa. Đổi mà xuất hiện. Là tại trong xương mù trắng thê lương gầm thép. Muốn lên trước rồi lại không dám tiếng ruột khóc. Mặc dù tiểu nai hổ cực kỳ sợ hãi. Có thể lúc này. Vân bất lưu lại phát hiện. Những bóng mờ kia thế mà đang sợ đầu này tiểu nai hổ mà không dám lên trước. Tất cả đều vòng quanh bọn hắn đi. Vân bất lưu hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ mình tùy tiện nuôi tiểu nai hổ. Cũng là không hề tầm thường hạng người mắt thấy những cái kia xương trắng mang theo dựa ảnh dần dần biến mất trong đêm tối. Trước mặt đống lửa trại hỏa diễm cũng dần dần khôi phục bình thường. Mang theo hỏa diễm hừng hực hô hô âm thanh. Vân bất lưu tùy tiện không khỏi Mỹ tư tư suy nghĩ miên man. thẳng đến một trận sàn sạc xa vũ đánh tiếng lá cây từ đỉnh đầu truyền đến hắn tưởng rằng trời mưa thuận tay tùy tiện kéo qua chương kia hắc hổ ra sẽ có hổ lông một mặt che trên người mình thuận tiện đem tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ cũng cho kéo tiến đến tương hổ ôm ngồi tại bên đống lửa bên trên sưởi ấm xà một cùng xà cổ khi nhìn đến trận kia xương trắng tiếng ruột khóc càng lúc càng xa sau đó cuối cùng nhẹ nhàng thở ra Buông ra đối phương, xà một ngơ ngác nhìn xem bầu trời hạ xuống mưa hồng vừa đưa tay đón vừa thì thảo nói ra bách việc đêm khóc xuyên rừng qua đại lão nói tới tam đại bất từng một trong thế mà bị chúng ta gặp chúng ta thế mà không có chết ha <cười> ha thế mà không chết a đây là thứ chuyện gì xà cổ nhảy kêu lên phi tốc vút trên thân mưa hồng a đây không phải mưa đây là hấp huyết trùng xà một cũng đi theo kêu lên một bên gọi một bên nhảy một bên đập thân thể của mình nhưng mà hấp huyết trùng số lượng lại càng ngày càng nhiều phản phất từng mảnh từng mảnh từ không trung rơi xuống đồng dạng thấy vân bất lưu không khỏi lần thứ hai cảm thấy da đầu run lên lưng phát lạnh xa cổ cùng xà một thậm chí trực tiếp khóc lên vân tiên sinh cứu ta cứu chúng ta Nhìn xem trên người bọn họ lít nha lít nhít màu đỏ côn trùng Có dày đặc sợ hãi chứng giả gặp một lần Không phải lập tức bị dọa ngất đi qua không thể Đối mặt như thế nghiêm trọng hình thức Vân bất lưu cũng không có biện pháp gì Trực tiếp đem tiểu mao cầu hướng bọn họ hai người lăng tới Đi thôi tiểu mao cầu Chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ Bay ở không trung tiểu mau cầu trực tiếp biến thành một cái thiểm điện quái tại hai người trên đầu giật giật ở giữa trong nháy mắt tùy tiện đem hai người điện đổ trên mặt đất co quắp cũng miệng sùi bọt mép tốt trên người bọn hắn hấp huyết chung cũng bị điện thành một mảnh xác chết cháy cũng từ trên người bọn họ rơi xuống mao cầu cũng cho chúng ta tới một phát đi vân bất lưu run lên phía dưới ra hổ sông mao cầu nói ra chi chi Sơn giã nhàn vân 9 chương 81 cổ xưa tương truyền điểm xấu truyền thuyết những thứ này hấp huyết trùng không phải là châu chấu chuồn chuồn, không phải là dồi muỗi cũng không phải ti trùng. Càng giống bỏ chết bất quá toàn thân huyết sắc, mà lại từng cái cách, cách đầu đều có đầu ngón út to bằng móng tay. Bọn chúng bật lên lực cực kỳ kinh người, rác hút đâm vào làn da thời đau đớn đơn giản muốn mạng người. Liền liền toàn thân bị ra lông bao trùm tiểu nai hổ Đều bị cắn đến điên cuồng nhảy nhảy loạn huống chi là thân là nhân loại vân bất lưu bọn hắn Mà không có tác dụng da hổ ngăn trở xà một muốn cùng xà cổ hai cái So vân bất lưu thảm hại hơn Nhìn thấy những cái kia hấp huyết trùng liên miên liên miên nằm sấp trên người bọn hắn hình tượng Vân bất lưu cũng không biết chính mình là lần thứ mấy tê cả da đầu Tóm lại, chính là xem hồn thân khó nổi ra gà điên cuồng lên. Cũng tốt tại những thứ này hấp huyết chúng cũng không phải là vô cùng vô tận. Lại thêm có tiểu mao cầu cách này sẽ chỉ phóng điện thú nhỏ tại. Cũng là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là khổ mọi người từng cách bị điện giật đến chết đi sống lại đều biến thành sợi mì đầu. Liền liền tiểu nai hổ đều biến thành tóc quan hổ ánh mắt nhìn về phía mao cầu lúc tràn đầy ủy khuất. xa cổ cùng xà một nằm trên mặt đất Hồn thân đều là chấm đỏ khói môi nhích lên bọt mép Hai con ngươi vẫn như cũ vô thần Bọn hắn còn không có từ co rút bên trong khôi phục lại Cảm giác toàn bộ thân thể đều không phải là chính mình Thẳng đến ánh sáng mặt trời dâng lên Xuyên thấu qua cành lá Pha tạp mà dài xuống trên người bọn hắn Bọn hắn lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần nhớ tới tối hôm qua hết thảy phảng phất tựa như là đang nằm mơ đồng dạng nhưng là nhìn lấy lẫn nhau kiểu tóc cùng vân bất lưu kiểu tóc như vậy giống bọn hắn liền biết đó cũng không phải mộng nếu không phải là mộng vậy dĩ nhiên lại là một phen khác cảm tưởng khách quan bọn hắn vân bất lưu liền nhẹ nhõm nhiều đối mặt tiểu mao cầu phóng xuất ra hồ quang điện hắn sức chống cự rõ rệt mạnh hơn mấy cái cấp bậc Cùng một người không có chuyện gì đồng dạng Hắn đứng dậy Lắc lắc trong tay đại hắc hổ ra Đem ra hổ bên trên dính lấy trùng thi cho bỏ rơi đến Vừa nói Dự đoán các ngươi cũng không đói bụng ăn điểm tâm Cùng ta nói một chút cái gì gọi là tam đại bất từng đi tối hôm qua Kiến thức bách giữa đêm khóc xuyên rừng qua Quả thật có chút điểm xấu bộ dáng. Nếu như không phải là có tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu tại mà nói Hắn tối hôm qua có thể liền gặp bất chắc. Các ngươi đụng phải loại chuyện này là như thế nào phá giải hắn lại hỏi. Xa một khó khăn ngồi dậy. Nhìn thấy bên người đầy đất đều là màu đỏ trùng thi lúc. Trong cổ không khỏi quay cuồng một hồi. Trực tiếp liền đem tối hôm qua cách đêm thịt cho hết phun ra. Xa cổ nghe được cố này chua thoải mái hương vị. Một thời nhìn không được cũng bắt đầu ới ra. Nhìn thấy tràng diện này. Vân bất lưu trực tiếp mang theo tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu xa xa nhảy ra Ta đến phía trước chờ các ngươi Các ngươi thu thập một chút cùng lên đến đi hai cái rắn thôn thiếu niên nhìn nhau Một bộ chúng ta phải xong đời biểu lộ Nhục trí thu thập lên Lật ra trên thân áo ra thú Phát hiện bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít chấm đỏ những thứ này vết thương nhỏ tất cả đều là hấp huyết trùng lưu lại nếu như không phải là tiểu mao cầu bọn hắn đã chết nhớ tới những cái kia hấp huyết trùng tiến vào áo ra thú hình tượng bọn hắn liền cảm giác ra đầu tê dại một hồi hai người ngấm lại cũng là một trận hoảng sợ thế nào cũng không nghĩ tới sẽ trong sơn lâm đụng phải loại kia cổ quái liền chuyện xưởng gì hơn nữa còn rơi ra hấp huyết trùng mưa hai người thiếu niên một trận hoảng sợ Liền nhìn không được đối với những vết thương kia nhẹ quấy nhiễu lên. Bởi vì những cái kia vết thương nhỏ lúc này đang ngứa đây chờ bọn hắn đuổi kịp vân bất lưu thời điểm. Vân bất lưu đã cho bọn hắn đưa vài cây dùng để dừng lại ngứa thảo dược đi qua. Đều nhai nhai. Nhai nát nét đến trên vết thương. Mặc dù là một ít vết thương. Có thể nếu là không xử lý mà nói. Đoạn đường này cào đi. Các ngươi không phải lột ra không thể. Những thứ này thảo dược tri thức tự nhiên là cùng rắn thôn đại lão học Xa cổ vẻ mặt đau khổ nói Lột ra tiên sinh Chúng ta đều phải chết Lột ra lại coi là cái gì không có người tại gặp qua tam đại điểm xấu sự tình sau đó Còn có thể sống sót Không có người vân bất lưu nghe vậy Hỏi lần nữa Lão nghe các ngươi nói cái gì tam đại điểm xấu Rốt cuộc là dâu tam đại điểm xấu tối hôm qua bách vượt đêm khóc ta đã kiến thức qua Còn có cái gì điểm xấu? Các ngươi ngược lại là nói một chút Ta cũng không tin Tối hôm qua loại tình huống kia chúng ta đều còn sống Sẽ còn sợ mặt khác rửa đồ vật lại nói Chúng ta cũng không thể xui xẻo như vậy Tam đại điểm xấu ngay cả để chúng ta đụng tới đi xà một nghe vậy Cũng cảm thấy có đạo lý liền tối hôm qua loại tình huống kia đều còn sống còn sợ tình huống khác cùng lắm thì liền là chết có cái gì tốt sợ hãi âm thầm cho mình đánh một phen khí sau đó xa một tùy tiện nói ra tại chúng ta trong bộ lạc đời đời truyền lại lấy thế này một cách truyền thuyết kết quả xà cổ trực tiếp nói ra kỳ thật những bộ lạc khác cũng có loại này truyền thuyết xa một lườm hắn một cái tiếp tục nói ra truyền thuyết thời kỳ thượng cổ Nhân loại tại vùng núi lớn này bên trong từng phát sinh qua một trận khuyên thiên đại chiến Hay là gặp phải cái gì thiên tai Thượng cổ tiên dân toàn bộ chết hết Có thể có anh Linh không chết thường du đáng ở Sơn Lâm Có lẽ chúng ta tối hôm qua nghỉ ngơi chỗ kia địa phương chính là một chỗ đã từng cổ chiến trường Vân bất lưu nghe vậy nhíu mày Cuối cùng hỏi Vậy có phải hay không cái này tam đại điểm xấu? Đều cùng những thứ này không chết anh Linh có quan hệ xà cổ gật đầu nói. Không sai theo các lão nhân nói là như thế này. Trong đó một cái chính là tối hôm qua chúng ta đụng tới bách rượu đêm khóc. Nghe nói bách rượu đêm khóc xuyên rừng qua. Không biết điểm xấu trên trời tới. Trước kia chúng ta cho rằng đụng tới loại này điểm xấu. Chỉ là xe xấu con dệt. có thể thế nào đều không nghĩ tới sẽ có hấp huyết trùng từ trên trời đến rơi xuống a nếu không có mao cầu chúng ta tối hôm qua có thể liền giao phó ở nơi này cái kia còn lại hai cái điểm xấu lại là cái gì vân bất lưu lại hỏi xa một đoạn đáp một cách là âm binh mượn đường âm binh mượn đường lúc người sống khi tránh lui không tránh thì tử khí quấn thân sinh cơ đoạn tuyệt Lại có người nói là âm binh hỏi Những cái kia âm binh sẽ hỏi người sống cái này chỗ nào Phía trước lại là chỗ nào nhưng lại có người nói Âm binh mượn đường hoặc vấn đạo lúc Chân chính điểm xấu cũng không phải là tử khí Mà là mặt khác một ít không biết đồ vật Nghe nói cực kỳ vượt dị Nghe nói đồ vật đó chính là chính mình không có tự mình trải qua Vậy dĩ nhiên cũng là bảo sao hay vậy Bất quá thế giới này lại có âm binh nói đến thật đúng là cổ quái a không có địa phủ đi vân bất lưu ngấm lại liền dao động ngẩng đầu lên dự đoán cái gọi là âm binh chỉ là chỉ những cái kia chiến tử linh anh xa cổ liền tiếp lời đầu nói ra một cách khác còn lại là sơn duyệt hỏi thời gian tại chúng ta đều đại bộ lạc bên trong nghỉ đêm sơn lâm lúc chưa từng hỏi thời gian truyền thuyết Nghỉ đêm Sơn lâm lúc Như đụng phải có người tới hỏi thời gian Bất luận ngươi đáp hoặc không đáp Kết quả chỉ có một cái Đó chính là tử vong Tử vong phương thức cũng là nhiều mặt Có thể là chết đói Cũng có thể là là khó hiểu chết Sơn dự hỏi thời gian vân bất lưu lông mày nhẹ trao lại Cách này Sơn dự cũng là anh Linh biến thành hai thiếu niên nhao nhao gật đầu Xa một nói ra Ta nghe Đại Lão nói Sơn Phượng hỏi thời gian Hẳn là hỏi lúc trước trận đại chiến kia hoặc thiên tai phát sinh thời gian Nhưng ai lại có thể biết rõ khi đó là giờ nào đâu cho nên kết quả bất luận trả lời thế nào Đều là một con đường chết Vân bất lưu cổ quái nhìn xem bọn hắn Nói Tại cái này trong núi rừng Không phải chỉ những thứ này cổ quái đi trừ đó ra Còn có cái gì vượt gì truyền thuyết vượt gì truyền thuyết có thật nhiều. Có thể tà môn cũng thế này vài cái. Xa cổ khẽ thở dài. Chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt. Hết lần này tới lần khác lựa chọn ở nơi đó qua đêm. Kỳ thật ta lại cảm thấy không có gì không tốt. Các ngươi ngẫm lại. Những cái kia hấp huyết trùng lấy ở đâu tiên sinh nói là. Đôi mâu dưới đỉnh đầu kia cốc đạo bên trong. Sẽ không còn có hấp huyết trùng rồi nghĩ đến hẳn là. Nghe xong lời này, hai người thiếu niên trên mặt đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật sự là sợ vật kia. Mà vân bất lưu còn lại là ở trong tối từ may mắn. May mắn chính mình mang theo tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ. Cũng may mắn chính mình đoạn đường này đi tới. Cho tới hôm nay gặp phải loại này tà môn sự tỉnh. Cách này nếu là tại xuyên qua vậy sẽ liền đụng phải loại này tà môn sự tình. Cái kia còn có hiện tại chuyện gì...